Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. chương 41 âm hiểm tiểu nhân Long Khiếu Vân. Ngũ độc đồng tử như được đại xá. Cũng không dám ở nơi này ở lâu. Rất nhanh rời đi tìm không thấy. Long Khiếu Vân. Tiêu Phong trong mắt trải qua mang bắt đầu khởi động. Lâu chủ. Tiêu Phong nguyện đi trước hưng vân trang gích sát người này. Hắn nhìn lưu tiêu vì bằng gấu ăn nhân. Hiện tại càng là Lưu Tiêu thủ hạ. Long Khiếu Vân nếu dám tìm ngũ độc đồng tử tới giết Lưu Tiêu. Hắn làm sao có khả năng ngồi yên. Lưu Tiêu nói. Không cần. Đáng chết Long Khiếu Vân. Là tiểu lý thám hoa. Tiêu phong sườn sốt. Long Khiếu Vân không phải là cùng tiểu lý thám hoa anh em ghét nghĩa sao. Gia sản tất cả đưa cho Long Khiếu Vân. Thiên cơ lão nhân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn qua đây. Ta biết rồi. Lúc nãy có người quát to lên. Long khiếu Vân là lâu chủ âm hiểm tiểu nhân trên bảng người. Hắn tính kế thám hoa lãng lý tầm hoan. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều người cũng theo hô lên. Chắc là như vậy. Cái này long khiếu phân ở trên giang hồ kinh doanh là chính diện hình tượng. Hôm nay hắn có thể tìm được ngũ độc đồng tử tới giết lâu chủ. Nói vậy lâu chủ phía trước nói chính là thật. Lâu chủ nhanh yêu sách Chúng ta muốn biết tiểu lý thám hoa cùng long khiếu vân ăn oán Lâu chủ nhanh yêu sách Ta đã ở ngươi tiểu lâu ngồi hai ngày Cũng không có nghe ngươi đem âm hiểm tiểu nhân bảng nói xong Lòng dạ hiểm độc lâu chủ Ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế những người nghèo này Tiếng la một câu tiếp lấy một câu Đều ở đây yêu cầu lưu tiêu yêu sách Lưu tiêu nói Tốt Mọi người im lặng. Ta đây liền cùng các ngươi nói long khiếu vân âm hiểm sự tích. Mọi người vội vàng ngồi xong. Còn có người hô to mang rượu lên. Thiên cơ lão nhân cũng mang theo tôn tiểu hồng tìm cách bàn. Hứng thú rồi rào ngồi xuống. Thượng quan kim hồng theo bản năng liền muốn tìm chỗ ngồi. Nhưng là bị cưu ma trí kéo lại. Ngồi cái gì ngồi. Không có thấy có người muốn rượu sao. Hắn hiện tại. Đều nhanh thành tù binh đầu lĩnh Thượng quan ghim hồng sắc mặt tái xanh Nhưng hay là thật đi ôm vò rượu Lưu tiêu nhìn chung quanh một vòng Bắt đầu nói Long khiếu Vân người này thâm độc độc ác Chính là cùng nhạc bất quần một dạng ẩn giấu sâu đậm ngụy quân tử Hắn ở trên giang hồ Làm bộ dũng cảm đại khí chung quanh ghét sao có hiệp khí làn gió nhân Thiên hạ đều biết hắn cùng với tiểu lý thám hoa là anh em ghét nghĩa. Cũng là không có ai mấy người biết. Hắn cùng với lý tầm hoan ghét bái. Đều là âm mưu phía dưới sản vật. Đều biết hắn cùng với tiểu lý thám hoa ghét bái. Là từ hắn cứu tiểu lý thám hoa bắt đầu. Trên thực tế. Trước đây tiểu lý thám hoa trận kia nguy cơ. Chính là Long Khiếu Vân một tay an bài. Lưu tiêu nói mấy câu. Nói xong mọi người mục trừng khẩu ngốc, quá âm hiểm, lợi hại. Còn có thể dùng phương thức như vậy tới cùng tiểu lý thám hoa ghét bái. Quả nhiên đủ âm hiểm. Hai loại này tổn hại chiêu trò đều có thể nghĩ ra được. Cũng khó trách tiểu lý thám hoa sẽ mắc lừa. Ai có thể nghĩ tới ăn nhân cứu mạng sẽ là hát thủ sau màn. Long Khiếu Vân cũng đích xác là một nhân vật. Cư nhiên có thể làm ra một xê âm mưu. Cuối cùng thành công cùng tiểu lý thám hoa ghét bái. Lưu tiêu cũng không để ý những người này phản ứng. Tiếp tục nói ra. Đều biết Long Khiếu Vân hiện tại chỗ ở gọi Hưng Vân Trang. Trên thực tế nơi nào trước đây gọi Lý Viên. Chính là tiểu lý thám hoa tổ trạch. Tiểu lý thám hoa trọng tình trọng nghĩa. Long Khiếu Vân cũng là biết rõ điểm này. Long Khiếu Vân thuận lợi cùng tiểu lý thám hoa ghét bái phía sau. Vì đạt được tiểu lý thám hoa toàn bộ, liền giả ý thích tiểu lý thám hoa chỉ phúc vi hôn vì hôn thê lâm thi âm. Sau đó, hắn tìm cơ hội đem chính mình thích lâm thi âm sự tình nói cho tiểu lý thám hoa, cũng làm bộ chính mình vì ái thành bệnh, không còn sống lâu nữa bộ dạng. Tiểu lý thám hoa trọng tình trọng nghĩa, thấy mình kết nghĩa đại ca bộ ráng như thế, Liền thực sự đem nữ nhân mình yêu thích nhượng cho Long Khiếu Vân. Không chỉ như vậy. Hắn càng đem chính mình sở hữu gia sản cũng cùng nhau đưa cho Long Khiếu Vân cho rằng tân hôn hạ lễ. Đến tận đây. Long Khiếu Vân thuận lợi thu được tiểu lý thám hoa toàn bộ. Bao quát nữ nhân. Đối với tiểu lý thám hoa mê chi thao tác. Lưu tiêu cũng là chịu phục. Khá hơn nữa huyên đệ. Mệnh có thể cho ngươi. Liền nữ nhân đều đưa đi. Vậy thực sự xoa bức. Bất quá rất nhanh. Lưu tiêu cũng biết Lý Tầm Hoan sẽ làm như vậy. Cũng không kỳ quái. Đây là thời đại sản vật. Bởi vì giờ khắc này thiên cơ lâu chung Không ai cảm thấy Lý Tầm Hoan xoa bức. Ngược lại đều ở đây tán thưởng hắn nghĩa khí. Tiểu Lý Thám Hoa. Tình nghĩa vô song. Đáng tiếc Tiểu Lý Thám Hoa. Nghĩa khí chống vạn kim. Cũng là người quen không rõ. Hảo một cái tiểu lý thám hoa. Thật là nghĩa khí đương tiên. Bội phục. Đây mới là chân nghĩa khí. Long khiếu vân thực sự là xuất sinh. Cư nhiên lợi dụng tiểu lý thám hoa đối với huyên đệ của hắn nghĩa khí. Cậu tặng. Nên bầm thay vạn đoạn. Ha ha. Tổ hiền trang đám kia xoa bức. Lại muốn giết tiêu đại hiệp.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 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04 chương 42 mộ dung phục so với Lý Thám Hoa còn không bằng Long khiếu phân hành vi Tự nhiên là bị người một hồi thoá mạ Lý tầm hoan cư nhiên thu được một mảnh tán thưởng Lưu tiêu im lặng đồng thời Tỉ mỉ nghĩ lại Thời đại này nữ tính địa vị không cao Có loại này thao tác cũng coi như bình thường Chỉ có thể nói Lý Tầm Hoan cổ hủ. Bất quá hắn nhìn kỹ lại. Vẫn là có mấy người đang thầm mắng Lý Tầm Hoan. Không bằng A Khoa cùng Song Nhi. Đều là vẻ mặt dáng vẻ chán vết. Tôn Tiểu Hồng. Càng là vẻ mặt khiếp sợ. Gương mặt thất vọng. Lý Tầm Hoan chính là người như vậy sao? Trong lòng của nàng giống như là có một tòa núi lớn đổ nát. Cổ hủ. Quả thực vô liêm sỉ. Vương ngữ yên cũng ở cắn răng. Tiểu lý thám hoa ngọc thủ lâm phong. Tài hoa hơn người. Là vô số võ lâm mỹ nữ yêu thích đối tượng. Nhưng mà nàng loại này vị hôn thê cũng có thể làm cho cho người thao tác. Làm cho vương ngữ yên đám con gái một hồi chán ghét Lưu tiêu nhẹ giọng nói. Mộ dung phục so với tiểu lý thám hoa còn không bằng. Tiểu lý thám hoa. Ít nhất. Là bởi vì nghĩa khí. Mà mộ dung phục nếu là có một ngày hy sinh ngươi có thể thành tựu phục quốc đại nghiệp. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Tiểu lý thám hoa tối thiểu bởi vì chuyện này. Đau khổ nửa cuộc đời. Mà mộ dung phục chỉ biết vui vẻ. Thế giới này. Vương ngữ yên phía sau tao ngộ không có phát sinh. Lưu tiêu cũng không tiện nói ra. Nhưng mộ dung phục nhân phẩm của bày ở nơi nào. Sự tình sẽ không phát sinh. Nhưng bản tính một mực tại. Vương ngữ yên sườn sốt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại mộ dung phục đối với phục quốc si mê. Lặng lẽ không nói. Biểu ca trong mắt. Cho tới bây giờ chỉ có đại nghiệp. Chỉ có võ công. Hồi ước chuyện cũ. Vương ngữ yên lần thứ hai đối với mộ dung phục hào cảm trật giảm xuống. Khả linh lý thám hoa vì tình nghĩa hương đệ. Không chỉ có nhường ra âu yếm nữ tử. Còn đem giảm sản lượng đều dâng Đổi lấy lại tất cả đều là âm mưu. Thiên cơ lão nhân thở dài. Đồng tình lý tầm hoan tao ngộ. Ra ra. Người như thế đáng đời. Không đáng đồng tình. Tôn tiểu hồng hung hăng trởn mắt nhìn thiên cơ lão nhân liếc mắt. Đối với lý tầm hoan hào cảm biến mất. Lâu chủ. Còn nữa không. Lâu chủ. Cũng xin đem long khiếu vân sở hữu việc không thể lộ ra ngoài toàn bộ lộ ra ngoài. Cũng tốt gọi tiểu lý thám hoa thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Giết cái này âm hiểm tiểu nhân. Có người hô lớn nói. Yên tấm. Lâu chủ ta không phải là người như thế. Nữ nhân của ta. Ai nghĩ nhúng chàm ta liền chặt hắn. Lưu tiêu vỗ nhẹ vương ngữ yên sau lưng. Sau một khắc ngẩn đầu cao giọng hồi đáp. Đương nhiên còn có Ngươi là không phải là người như thế Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Vương ngữ yên hai gò má ửng đỏ cúi đầu không dám nhìn Lưu Tiêu Đều biết gần nhất Mai Hoa Đạo xuất hiện sự tình chứ Mọi người đều theo bản năng gật đầu Đều nghe nói Mai Hoa Đạo tái hiện chuyện giang hồ Lưu Tiêu nói Xuất hiện không phải chân chính Mai Hoa Đạo Mà là Long Khiếu Vân vì hãm hại tiểu lý thám hoa. Cùng triệu chính nghĩa. Điện thất đám người làm ra đồ đạc. Lâu chủ chờ các loại. Có người bỗng nhiên cắt đứt lưu tiêu. Tiểu lý thám hoa đã ẩn cư 10 năm. Tiêu thất trong giang hồ nữa à. Có người phụ họa nói. Đúng vậy à. Tiểu lý thám hoa đã lâu không tin tức. huống hồ Long Khiếu Vân đã được đến hắn toàn bộ. Tại sao còn muốn hãm hại. Lưu Tiêu gật đầu. Nói không sai. Tiểu Lý Thám Hoa là ẩm cư 10 năm. Vẫn ẩm cư ở quan ngoại. Bất quá gần nhất. Hắn từ quan ngoại phản hồi. Trong lúc vô ý gặp được con trai của Long Khiếu Vân hành hung. Phế đi đối phương. Mà Long Khiếu Vân đạt được Lâm Thi âm sau đó. Phát hiện Lâm Thi âm trong lòng vẫn luôn là Tiểu Lý Thám Hoa. Tiểu Lý Thám Hoa phản hồi. Làm cho hắn trong lòng bất an. Lo lắng cho mình toàn bộ bị tiểu lý thám hoa đoạt lại. Lại tăng thêm nhi tử bị phế chuyện Hắn cũng định diệt trừ tiểu lý thám hoa. An tâm hưởng thụ tiểu lý thám hoa toàn bộ. Nghe được tiểu lý thám hoa xuất hiện ở giang hồ. Thượng quan kim hồng trong mắt tinh quang lói lên. Hắn có giá tâm. Thiên cơ lão nhân tôn Bạch phát. Tiểu lý thám hoa lý tầm hoan đều là hắn mục tiêu. Hắn muốn đi qua đánh bại hai người. Mở ra bá chủ đường. Sau một khắc. Hắn lại tự giác đi bưng thức ăn. Một màn này. Có chút khôi hài. Đều bị trấn áp tại thiên cơ lâu. Hắn còn nghĩ tranh phách. Cái gì tiểu lý thám hoa không lại ẩm cư. Tiểu lý phi đao. Lệ vô vư phát. Lại có thể nhìn nữa phi đao thần kỹ rồi sao Giang hồ lại lại muốn lần náo nhiệt Thật là nhiều người nghe được tiểu lý thám hoa xuất hiện Chấn phấn không thôi Mai hoa đảo lại là long khiếu vân làm ra Hắn đây là muốn chết Long khiếu vân cậu tặc kia Lại muốn đùa giỡn âm mưu Xuất sinh này Không ngừng không phải cảm ơn Lại còn muốn giết tiểu lý thám hoa Phí thật tốt Ta đã sớm nghe nói Long Khiếu Vân đứa con kia là một không hơn không kém tiểu ác ma Báo ứng, tiểu lý thám hoa trong lúc vô ý cũng coi như báo thủ. Tiểu lý thám hoa nguy hiểm, lấy hắn đối với Long Khiếu Vân tình nghĩa, sợ là rất dễ dàng chúng chiêu. Có người trầm giọng nói, các vị tận lực đem lâu chủ lời nói chuyện đến. Làm cho tiểu lý thám hoa phòng bị Long Khiếu Vân cách này lang tâm cầu phế ra hỏa Long Khiếu Vân chết không có gì đáng tiếc Mau sớm làm cho tiểu lý thám hoa biết Long Khiếu Vân chân diện mục Lúc này liền có mấy người ly khai thiên cơ lâu Hiển nhiên là đi đưa tin P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thường Sách mới trong lúc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 Hôm nay ngươi liền đem âm hiểm tiểu nhân người trên bảng gốc gác cho toàn bộ bóc a Là cực. Nghe một lần cố sự muốn tới ngươi nơi đây uống một thiên tửu. Ai đây chịu nổi A Long khiếu phân cố sự nói xong. Thiên cơ lâu nhân bắt đầu hô lên. Bao quát thiên cơ lão nhân. Đều là chưa thỏa mãn. Hắn tôn ra chính là khâm phục báo. Nhưng lưu tiêu những thứ này bí Văn Hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Tốt, vậy lại nói một cái. Hôm nay đơn giản vô sự. Để đại gia một lần nghe thống khoái. Nghe nói như thế. Những thứ này giang hồ nhân sĩ từng cái cùng đánh máu gà như vậy. Vô to mang rượu lên. Đặc biệt thượng quan kim hồng tự mình lấy long phượng song hoàn thủ pháp tiến rượu đến trên bàn tới. Càng là đưa tới rượu lượng tiêu thụ mạnh thêm. Ha <cười> ha. Lâu chủ đủ ý tứ, nhanh đừng nói nhảm, làm cho lâu chủ nói. Lưu tiêu nhỏ giọng thì thầm, miệng có điểm làm. Một bên sớm đã đôi mắt trông mong chờ đấy nghe chuyện xưa vương ngữ yên lập tức hiểu chuyện đi rót chén trà. Lưu tiêu hài lòng nhấp một miếng trà. Lần này nói cách này, đồng giảng cũng là bởi vì thích huyên đệ nữ nhân mới chỉ có phản bội tình nghĩa huyên đệ. Lại là một cái thích huyên đế nữ nhân tiểu nhân vô sỉ Điện quy nông Bối hải thạch vẫn là đế thích thiên Cũng hoặc là là đại minh hoàng triều thiết đảm thần hầu chu vô thị Mọi người đều là đầy đầu dấu chấm hỏi Phỏng đoán lưu tiêu muốn nói là ai Lưu tiêu một chữ một cách nói ra Hắn chính là đại minh hoàng triều Hộ long sơn trang chi chủ Thiết đảm thần hầu chu vô thị Lời này vừa nói ra, quả thực thạch phá thiên kinh, phải biết rằng Đại Minh Hoàng Triều Chu Vô Thị, đó là cực có danh tiếng trung thần. Hắn khai sáng hộ long sơn trang, cùng Đại Minh Đông Sưởng đối kháng, làm cho Đại Minh Hoàng Triều quốc lực phát triển không ngừng. Tham quan ú lại tiêu thất, mặc dù nói nằm ở hắn cái kia vị trí, không có khả năng không có một ít thủ đoàn âm hiểm. Thiên cơ lâu lâu chủ làm cho chu vô thị lên bảng. Không có ai ngoài ý muốn. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. chu vô thị sẽ là một cách âm mưu xảo đoạt huyên đế nữ nhân âm hiểm tiểu nhân. Ngoại tạo. Thiết đảm thần hầu vô sỉ như vậy sao? Đây cũng quá ném hoàng gia bộ mặt. Đoạt cái gì không tốt. Đoạt huyên đế nữ nhân. Chép. Vì sao đều là thích huyên đế nữ nhân? Cứ như vậy kích thích sao? kinh báo a. Lão chủ nói mau, ta có chút cảm giác. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ nói, lão chủ không đúng, Thiếp Đạm thần hầu đến nay độc thân, liền tiểu thiếp đều không có. Hắn ở đâu ra nữ nhân a? Lời này vừa nói ra, không ít người phản ứng kịp, theo bản năng theo gật đầu. Lưu Tiêu nói, đừng nóng lòng, đại gia nghe ta trầm rãi lại. Các ngươi cũng biết cái này chu vô thị là cái dạng gì âm hiểm tiểu nhân. Hắn tiếp lấy cất cao giọng nói. Các vị đều là người trong giang hồ. Nhưng có người còn nhớ rõ bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Vô số người mặt lộ vẻ mờ mịt. Căn bản không biết cái gì bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Mặc dù không biết. Bất quá nghe tên dường như rất điêu bộ dạng. Khẩu khí này quá ngông cuồng Cư nhiên được xưng bất bại. Phải là một nhân vật. Ngươi xem hắc một nhai ở trên đông phương bất bại. Không có có chút vốn liếng. Lấy loại này biệt hiệu thuần túi là muốn chết. Tuy là đều không biết bất bại ngoan đồng cổ tam thông là ai. Nhưng chỉ là cách tước hiệu này. Cũng làm người ta miên man bất định. Cảm xúc sân trào. Hơn nữa giang hồ tên hiệu. Bình thường đều là làm đại sự kinh thiên đồng địa sau đó. Giang hồ đồng đảo cho Mỹ danh Nói cách khác loại này danh hào Là chống lại khảo nghiệm Xong nhi à phà Các ngươi biết không Vì tiểu bảo hỏi bên cạnh hai nàng Phát hiện hai người đều là vẻ mặt mờ mịt Liện từng làm qua bang chủ cách bang tiêu phong Cũng là khóc cười lắc đầu Cách này tên hiệu Có chút ý tứ Đoàn dự nói nhỏ Cảm thấy bất bại ngoan đồng cái tước hiệu này rất có ý cảnh. Cổ Tam Thông. Thượng quan Kim Hồng khẽ hô lên tiếng. Hắn biết không bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. nghiêm chỉnh mà nói. Hắn cùng với Cổ Tam Thông là một thời đại nhân vật. Nhưng mà Cổ Tam Thông hoành hành thiên hạ. Danh mãn cửu châu thời điểm. Hắn còn là trong trốn giang hồ một cách không quá thu hút nhân vật. Thiên cơ lão nhân tôn bạch phát trong mắt tinh quang thoáng hiện. Chầm giọng nói 20 năm trước Đại Minh Hoàng Triều có một cao thủ vô địch Chính là trăm năm trước cổ châu nhân vật tuyệt đỉnh thiên trì quái hiệp cách truyền đệ tử Tự hào bất bại ngoan đồng Đánh khắp Đại Minh không địch thủ Có người nói cổ tam thông người này Đồng thời luyện thành thiên trì quái hiệp kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp Lại vì vậy người một cách tinh quái Tính cách giống như hài đồng Này đây bị người Giang Hồ mang theo bất bại ngoan đồng Mỹ sự 20 năm trước Cổ Tam Thông võ công Đại Thành Trở thành nửa bước Đại Tông Sư cao thủ Vì đột phá Đại Tông Sư bích lũy Cổ Tam Thông với Thái Hồ Ven hồ ước chiến ngay lúc đó Đại Minh Hoàng Triều bắt Đại Môn phái cao thủ Cách nào một chiến Cổ tam thông liên sát bao quát bát đại môn phái trưởng giáo cùng với hình bộ tứ đại bộ đầu ở bên trong 107 vị cao thủ. Đem đại minh hoàng triều đỉnh cấp cao thủ đều kích sát. Đưa tới đại minh hoàng triều võ lâm đến tận đây xuống sốc không phanh. Lâu chủ nói. Nhưng là người này. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc.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 Thiên trì quái hiệp đó là trăm năm trước nhân vật tuyệt đỉnh. Hoành áp Cửu châu. Chính là ngày hôm nay còn có hắn vô địch truyền thuyết ở. Mà cổ tam thông chiến tích Cũng là để cho người chấn động. Một người diệt đại minh hoàng triều sở hữu đỉnh cấp cao thủ. Sinh sôi đem một cái hoàng triều võ đảo đều giết sa sút Như vậy cao thủ tuyệt đỉnh. Tuyệt đối xứng đáng không thất bại danh. 20 năm trước Đại Minh Hoàng Triều lại có nhân vật như vậy. Bất bại ngoan đồng danh hào. Bây giờ trên giang hồ vẫn chưa truyền lưu. Chẳng lẽ người này đã chết rồi. Kim Cương bất hoại. hận không thể cùng đánh một trận. Nhìn có thể hay không gánh nổi ta hàng long thập bát trưởng Kiều Phong nhiệt huyết dâng lên. Hóa ra là nghĩ có chút cùng bất bại ngoan đồng đại chiến một lần. Kim Cương bất hoại thần công. Bây giờ giang hồ đã thành thất truyền hấp công đại pháp Cùng ta Bắc minh thần công so với như thế nào Đoàn dự tâm trí hướng về Hận không thể thấy cổ tam thông phong thái Liền lạnh Nhạt vương Ngữ yên cũng là thần thái sáng láng Lưu tiêu đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt Cổ tam thông quả thật kinh tài tuyệt diễm Đáng tiếc bị chu vô thị gài bẫy Không sai Chính là người này Lưu tiêu gật đầu, cổ tam thông hít lòng tuân thủ hứa hẹn, tự trói hai tay giam giữ đại minh thiên lao 20 năm, hôm nay trên giang hồ, sợ là cũng chỉ có thiên cơ lão nhân loại này lão bối nhân vật mới chỉ có nhớ kỹ nàng. Thiên cơ lão nhân thỏa mãn gật đầu, hắn đam mê thuyết thư, có thể tại chỗ có người đều mờ mịt chi tế, cùng thiên cơ lâu lâu chủ đối thoại vài câu. Thật sự là làm cho hắn có chút phấn chấn. Tìm không thấy lúc này chu vi. Đối với mình quang tới đều là kính nể cùng ánh mắt tò mò sao. Lúc này. Lưu tiêu giọng nói vừa chuyển. Bất quá. Đại minh hoàng triều bát đại môn phái cao thủ cùng với hình bộ tứ đại bộ đầu. Cũng không phải cổ tam thông giết chết. Đương nhiên. Cổ tam thông có thực lực này. Thiên cơ lão nhân trong lòng hơi động. Liên tưởng tới thiên cơ lâu lâu chủ là đang nói thiết đảm thần hầu chu vô thị chuyện Hắn bật thốt lên. Là thiết đảm thần hầu chu vô thị giết chết. Giá họ cho cổ tam thông. Lời này vừa nói ra. Mọi người cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Lâu chủ nếu đang nói chu vô thị âm hiểm sự tích. Như vậy sự tình rất hơn suốt chính là chu vô thị làm ra. Thiên cơ lão nhân lầm bẩm là... Trung tin Việt năm đó cổ tam thông cùng chu vô thị chính là hảo hữu chí sao. Hai người cùng nhau thu được thiên trì quái hiệp truyền thừa. Nhưng mà bởi vì kim cương bất hoại cần đồng tử thân mới có thể tu luyện. Này đây cổ tam thông đem thiên trì quái hiệp kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp đều cùng nhau luyện. Mà chu vô thị bởi vì cái kia lúc sau đã không phải đồng tử thân. Cũng chỉ học thiên trì quái hiệp hấp công đại pháp. Mà năm đó trên giang hồ cũng có nghe đồn Đại minh hoàng triều cái kia 107 vị cao thủ Là bị hút khô nội lực mà giết Chu vô thì hoàn toàn chính xác có loại này hiểm nghi Võ công của hắn Cũng có thể làm được Phát hiện chỉ có mình có thể cùng thiên cơ lâu lâu chủ đối thoại Thiên cơ lão nhân dương dương đắc ý Rượu đều nhiều hơn uống mấy chén Lão ra hỏa nhanh đừng nói nữa Làm cho lâu chủ nói. Đối với. Ở chỗ này thả ngựa gì hậu pháo. Lâu chủ không nói. Ngươi làm sao không biết đâu. Nơi đây không phải nổi tiếng địa phương. Muốn là chân tài thật học. Đối với. Có năng lực chịu. Ngươi giống như lâu chủ giống nhau nói vài món đại gia cũng không biết sự tình. Thiên cơ lão nhân mũi kém chút đều khí oai. Ta lão nhân ra ở chỗ này cho các ngươi phủ cập khoa học. Các ngươi còn không cam tâm tình nguyện. Tức giận đến hắn kém chút đều muốn lấy ra thiên cơ thân phận của ông lão. Tôn tiểu hồng trợn to hai mắt. Cảm giác mình ông cháu muốn ở thiên cơ lâu thuyết thư. Sợ là có chút chắc trở Lưu tiêu cười thầm. Lão nhân này vẫn đoạt danh tiếng của mình. Đáng đời bị đổi. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông nguyên bản có một thanh mai trúc mã. Chỉ phúc vi hôn vì hôn thê tố tâm. Cái này tố tâm thiên sinh lệ chất, hội chất lan tâm, nàng khí chất dường như không cốc u lan, cao nhã thánh khiết. Chính là một cái tính cách cùng dung mạo đều là tuyệt đỉnh Mỹ lệ nữ tử. Lưu tiêu một phen miêu tả, nói xong không ít lơ, sơ bê, ngẩn người mê mẩn. Đột nhiên, giống như là thấy được một cái ôn quyển hiền thuộc tuyệt Mỹ nữ tử đứng ở trước mắt. Không ít người bừng tỉnh. Như vậy kỳ nữ. Có người vì nàng phản bội tình nghĩa hương để cũng không kỳ quái. Tuyệt hơn chính là. Cái này tố tâm trên mặt. Phản phất thời khắc treo một vệt nồng đậm tan không ra ưu sầu. Ta thấy mà yêu. Khiến người ta vừa thấy phía dưới. liền dâng lên một loại dục vọng bảo vệ. Đang cùng cổ tam thông cùng nhau thu được thiên trì quái hiệp truyền thừa phía sau. Thiết đảm thần hầu rút cuộc lần đầu tiên gặp được tố tâm. Nguyên bản nhân vì hoàng gia sinh ra Công tử phóng đáng thiết đảm thần hầu Đối với tố tâm vừa gặp đã thương Yêu bản thân cổ tam thông chưa viết hôn thây tử Mà cũng là lúc này Cổ tam thông bởi vì chuyên trú vào mới lấy được thiên trì quái hiệp võ công Lánh lạc tố tâm Cho chu vô thị sáng lập càng nhiều tiếp xúc tố tâm cơ hội Làm cho hắn càng là không cách nào tự kiềm chế Bờ sờ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 Trường 45 hai vị đại tông sư. Khuyên thế đại chiến. Tục ngữ nói huyên đệ thay không thể lừa gạt. Chu vô thị quả nhiên vô sỉ. Người cẳn bát. Cư nhiên thừa dịp hảo huyên đệ luyện tông cơ hội. Thông đồng vị hôn thây của hắn. Cách này tố tâm quả nhiên Mỹ lệ vô song. Dĩ nhiên làm cho cổ tam thông cùng chu vô thị đồng thời đối với hắn ái mộ. Đáng tiếc a Mỹ nữ như thế. Bọn ta cư nhiên vô duyên gặp lại. Thành lạc dương nơi đây. Không thuộc về bất kỳ một cách nào hoàng triều. Này đây người nơi này. Đối với hoàng gia người không có gì tôn kính. Nghe được chu vô thị hành vi. Mỗi một người đều đối với hắn chửi âm lên. sau lại thế nào? Thấy Lưu Tiêu dừng lại. Vương ngữ yên nhìn không được hỏi. Lưu Tiêu nói. sau lại cổ tam thông thần công đại thành. Với Thái Hồ Ven hồ ước chiến tám cái tối cường môn phái cao thủ. Nhưng mà Chu Vô Thị người này. Vốn là dã tâm bừng bừng hạng người. Đại Minh Hoàng Triều Tiên Đế chính là bởi vì nhìn thấu hắn điểm này. Mới không có cho hắn bất luận cái gì thực quyền. Lúc này mới khiến cho hắn du tẩu giang hồ. Học được một thân cái thí thần công. Quyết chiến đêm trước. Chu Vô Thị vì hãm hại cổ Tam Thông. Cũng vì có thể hồi chiều chấp trưởng đại quyền. Lại dành trước một bước đem 8 cái tối cường môn phái các loại trờ 107 danh cao thủ từng cách đánh tan. Nội lực đều hút khô sau đó giết chết. Sự tình cũng như chu vô thị dự liệu một dạng phát triển. Cổ Tam Thông trở thành võ lâm công địch. Hắn cũng bởi vì võ lâm 107 cao thủ bị giết sự kiện. Bị đại minh hoàng Triều trọng dụng. Phụng mệnh truy sát cổ Tam Thông. Chú Vô Thị bởi vì truy sát Cổ Tam Thông. Đem Tố Tâm giao cho Đại Minh Hoàng Triều chiếu cố. Không muốn Đại Minh Hoàng Triều ở trong lúc đem Tố Tâm đuổi ra Hoàng Triều. Lưu lạc ngoại giới. Trong lúc ở chỗ này. Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm gặp lại lần nữa. Ăn trái cấm. Một năm sau. Cổ Tam Thông căn bản không biết Tố Tâm vì hắn sinh hạ một con trai. Hắn cùng với chu Vô Thị ước chiến thiên thượng đỉnh. Muốn kết thúc tám cái tối cường môn phái cao thủ bị giết một chuyện. Hai người ước định. Chu vô thị thắng. Cổ tam thông muốn từ tù thiên lao. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cổ tam thông nếu là thắng. Chu vô thị về sau nghe được cổ tam thông ba chữ liền muốn nhượng bộ lui binh. Hai người với bầu trời đỉnh đại chiến 3 ngày ba đêm. Hóa ra là ai cũng không có thắng ai một chiêu nửa thức. Thiên cơ lâu người bên trong nghe được cảm xúc dâng trào Phản phất nhìn thấy hai cái tuyệt sắc cao thủ tranh chấp hình ảnh Ta không bằng bọn họ Tiêu phong chấn động Hắn vừa rồi chẳng qua là cho thượng quan kim hồng toàn lực công phạt 100 chiêu liền nổi lực không đông đảo Lực công ghi trượt Quả thực không cách nào tưởng tượng đánh ba ngày ba đêm là chủng cái gì hình ảnh Thiết đảm thần hầu hóa ra là mạnh mẽ như vậy Thiên cơ lão nhân nhìn không được thán phục. Được bao nhiêu hùng hồn nội lực. Mới có thể ủng hộ 3 ngày 3 đêm đại chiến. Bình thường người chính là 3 ngày 3 đêm không ngủ đều quá. Càng chưa nói đại chiến. Như vậy kinh thế đại chiến. Đáng tiếc vô duyên xem một chút. Cách loại này thời điểm. Sợ là hai người đã đều tấn thăng làm đại tông sư cao thủ A. 20 năm trước. Đại Minh Hoàng Triều lại đồng thời có hai vị kinh khủng như vậy cao thủ. Vô sớ người đấm ngực dầm chân. Ảo não không cách nào tham quan hoa tập như thế đại chiến. Lưu Tiêu nói. Các vị không cảm thấy chân chính lợi hại là cổ tam thông sao? Phải biết rằng. Chu vô thị nhưng là âm thầm hút Đại Minh Hoàng Triều 107 cao thủ tuyệt đỉnh nội lực. Lại cũng chỉ cùng cổ tam thông bất phân thắng bại. Lời này vừa nói ra. Thu được vô sớ người tán thành. Đúng vậy a Cổ Tam Thông mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Thảo nào tố tâm sẽ yêu hắn. Chu vô thị sợ là không nghĩ tới. Chính mình hút nhiều cao thủ như vậy nội lực. Cũng vô pháp đánh thắng cổ Tam Thông. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông. Thật là danh xứng với thực. Chu vô thị nếu là không âm mưu hút nhiều như vậy nội lực. Sợ là cổ tam thông một tay là có thể đánh chết hắn. Lâu chủ nói tiếp. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn nghe phía sau cố sự. Thượng quan Kim Hồng. Kinh vô mệnh. Cưu ma chí những người này. Lúc này cũng như cùng là tiểu mê để một dạng. Nghe được hoa mắt thần trị. Lưu tiêu nói. Đại chiến đến rồi loại tình trạng này. Thật muốn tiếp tục nữa. Hai người tuyệt đối là muốn đồng quy vô tận. Vì để tránh cho loại cuộc diện này. Hai người ước định một chiêu cuối cùng phân thắng thua. Hai người tích xúc khí thế cùng lực lượng lúc. Chu vô thị âm hiểm tiểu nhân mau bệnh lại tái phát. Lấy một câu chân chính yếu tố tâm nhân là ta không phải ngươi mà làm cho cổ tam thông tâm thần thất thủ. Dành trước đánh cổ tam thông một trường. Tiếng chửi rùa nổi lên bốn phía. Đây tiện. Vô sỉ. Chu vô thị thật là cách âm hiểm tiểu nhân. Chu vô thị tiểu nhi quá ghê tờm. Đáng tiếc cổ tam thông anh cùng hào kiệt. Lại nộp chu vô thị loại này tiểu nhân vô sỉ. Chu vô thị quả thực bị chửi thảm. Có mấy cách đại minh hoàng triều võ lâm nhân sĩ ở. Lúc này cũng là không dám lên tiếng. Lưu tiêu tiếp tục nói. Cổ tam thông cùng chu vô thị căn bản không biết. Bọn họ ở trên thiên núi đỉnh ước chiến chuyện. Tố tâm đã biết. Nàng cũng không biết chu vô thị chính là hãm hại cổ tam thông tiểu nhân Ở tố tâm trong lòng Cổ tam thông cùng chu vô thị chính là huyên đệ Vì ngăn cản hai người huyên đệ tương tàn Cũng vì nói cho cổ tam thông chính mình cho hắn sinh một con trai Ở một khắc cuối cùng Tố tâm chạy tới thiên sơn đỉnh Chạy vào hai người chiến trường Hảo xảo bất xảo là chu vô thị cách này đánh phía cổ tam thông một trường Có phân nửa đánh vào tố tâm trên người. Có nửa trưởng đánh vào cổ tam thông trên người. Đến tận đây. Cổ tam thông tích bại nửa chiêu. Cam nguyện tử tù đại minh Hoàng Triều Thiên Lao. Đến nay hơn 20 năm. P.S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc. Cũng xin đầu tác giả quân một phiếu Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 04 Chương 46 làm cho tàu chính thuần cùng chu vô thị trước giờ quyết đấu Khá lắm một lời hứa ngàn vàng hán tử Lại thực sự tử tù đại minh hoàng triều thiên lao Tiêu phong vẻ mặt kính nể Hắn hoan hỷ nhất kết giao Chính là cái này trùng trọng tình trọng nghĩa hán tử Cổ tam thông hành vi làm cho hắn cảm thấy bội phục hận không thể cùng với cuồng uống một hồi Đại ca Người này giống như ngươi Đều là chân chính hào kiệt Đoàn sự nhìn không được vỗ tay Vì cổ tam thông đáng tiếc Nhân vật như vậy Lại bị một chu vô thị loại này âm hiểm tiểu nhân tính kế mà không tự biết Đáng tiếc A Lớn như thế mới chỉ có Nếu như vẫn còn ở Trong chốn giang hồ sợ là lại muốn nhiều một vị cao thủ tuyệt đỉnh Cổ tam thông Chân hào kiệt cũng Vô số người đều ở đây vì cổ tam thông tiếc hận Càng là tức giận cùng chu vô thị đê tiện Lâu chủ Cái kia tố tâm đã chết rồi sao Tôn tiểu hồng nhìn không được hỏi Bị chu vô thị vậy chờ cao thủ bắn chúng Mặc dù chỉ là nửa trưởng Cũng không phải tùy tiện người kia đều có thể thừa nhận Vô luận là lâm thi âm vẫn là tố tâm Dưới cái nhìn của nàng đều là vận mệnh bi thảm nữ tử Còn có nàng và con trai của cổ Tam Thông sau lại thế nào? Xong Nhi cũng hỏi lên Nhìn lấy tổng cộng đồng tình tâm tràn lan nữ tử Lưu Tiêu nói Tố tâm chưa chết Lúc đó nàng bị chu vô thị trưởng lực bắn chúng Ở di lưu chi tế. Chu vô thị đút nàng uống kỳ dược thiên hương đậu khấu. Vẫn rơi vào trạng thái chết giả ngủ say. Bây giờ chỉ cần tìm được viên thứ hai thiên hương đậu khấu dùng. Tố tâm liền có thể sống lại. Còn như tố tâm cùng con trai của cổ Tam Thông. Bây giờ lưu lạc giang hồ. Thành một cách ai cũng không biết phố phường côn đồ. Thiên hương đậu khấu. Vô số người lúc này chấn động trong lòng. Đây là võ lâm kỳ dược Tố tâm lại có hạnh dùng Thiên hương đậu khấu Bây giờ trên giang hồ chỉ còn lại hai khỏa Muốn tìm Sợ là khó như lên trời Thiên cơ lão nhân thở dài Biết tố tâm tỉnh lại sợ là khó khăn Thảo nào chu vô thị đã từng nâng ta đại thanh hoàng hướng tìm kiếm thiên hương đậu khấu Nguyên lai là vì phục sinh tố tâm Vì tiểu bảo kinh ngạc lên tiếng Lưu tiêu nói, chóc nã cổ tam thông quy án, tuy là tố tâm nửa chết nửa sống, nhưng chu vô thị được cả danh và lợi, trở thành thiên hạ hưởng danh tiếng đại anh hùng. Tại hắn hoàng hương bày mưu tính kế, sắc phong thiết đàm thần hầu, gây dựng hiện nay uy trấn giang hồ hộ long sơn trang, trưởng khống đại minh tình báo. Lưu tiêu cười lạnh một tiếng, dự định đem chu vô thị gốc gác đều cho hắn sốc. Cái này chu vô thị giá tâm bừng bừng. Đối với hoàng huyên chuyển ngôi cháu trai càng là bất mãn. Bây giờ. Hắn dựa hổ long sơn trang bắt được tình báo. Thám thính tư ẩn âm thầm uy hiếp đủ loại quan lại. Khống chế biên cương thập đại tướng quân. Bây giờ. Hắn đang định tạo phản. Mình làm đại minh hoàng triều hoàng đế đâu. Oanh. Lời này vừa nói ra. Mọi người chỉ cảm thấy màng tai ấm vang. Bị chấn được không nhẹ Ngoại tạo Chu vô thị cách này âm hiểm tiểu nhân còn muốn làm đại minh hoàng triều hoàng đế Vi tiểu bảo giật nảy mình Đáng chết Hắn không biết chiến loạn cùng nhau Khổ là bách tính sao Tiêu phong trong mắt chứa trải qua mang Hận không giết được chu vô thị loại này dã tâm bừng bừng người Đoàn dự càng là sắc mặt đại biến Đại minh hoàng triều loạn một cái Cách này Cửu châu liền muốn loạn. Những người khác còn dễ nói. Giống như hắn đoàn ra loại này tiểu quốc. Nhất định phải bị tịch quyền. Biên cương thập đại tướng quân đều bị cầm xuống. Chu vô thị sợ là muốn tạo phản thành công A. Có người hít vào một hơi. Cầm xuống quân quyền. Tạo phản cơ hộ là thành công 80%. Đại minh hoàng triều nguy hiểm A. Thiên cơ lão nhân đã dự liệu được chu vô thị tạo phản thành công cảnh tượng. Chu vô thị sớm đã âm thầm bố trí nhiều năm. Muốn tạo phản nào có dễ dàng như vậy? Lưu tiêu lắc đầu nói. Không dễ dàng như vậy. Đại Minh Hoàng Triều còn có một cái giá tâm bừng bừng ra hỏa cũng ở mưu đồ tạo phản làm hoàng đế. Lưu tiêu có thể không có quên tạo chính thuần cách này thái giám chết bầm. liền quyền thế mà nói. Hắn không kém gì Chu Vô Thị. Ở Kinh Đô Địa Vực. Tào chính thuần trưởng khống lực càng là cao hơn nhiều Chu Vô Thị. Lâu chủ. Một vị khác là ai à? Ngọa Tào Đại Minh Hoàng Triều thật loạn. Chu Vô Thị muốn tạo hắn cháu phản. Còn có một người cũng muốn tạo phản. Lưu Tiêu nói. Chính là Đông xưởng Tào chính thuần. Hai cái này dã tâm ra. Mặc kệ ai nghĩ làm hoàng đế. Đều cần trước diệt đối phương mới được. Thì nhìn ai khí cao nhất chủ. Bây giờ đem Tào Chính phần cùng Chu Vô Thị cùng nhau bảo đi ra. Để cho hai người trước giờ quyết đấu. Đến tột cùng ai có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Lưu Tiêu cũng không biết. Tào Chính Thuần cách này em nhân cũng muốn tạo phản sao. Đại Minh Hoàng Triều Hoàng Đế cũng là phế vật. Dựa vào hai cái trọng thần đều muốn phản hắn. Lâu chủ ngưu bơm.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 Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. chương 47 Long Khiếu Vân. Bọn ngươi chết đi. Chu vô thị người này. Tuy là không từ thủ đoạn. Nhưng hắn đối với tố tâm yêu cũng là chân tâm thật ý. 20 năm qua. Hắn không cưới vợ không phải cưới vợ bé. Một lòng nghĩ phục sinh tố tâm. Coi như là một viên đa tỉnh. Lưu tiêu cuối cùng vẫn là cho Chu vô thị làm ra đúng trọng tâm đánh giá Chu vô thị đối với tố tâm Tuyệt đối là yêu đến mức tận cùng Nguyên tắc bên trong Hắn mưu phản thất bại Cũng là bởi vì tố tâm chết kích thích hắn Ở sự tự quyết dĩ tạ thiên hạ Rất khó tưởng tượng hắn loại thân phận này người Vì bởi vì một cô gái buông tha đại nghiệp Càng là 20 năm qua chỉ lo thân mình Không vào nữ sắc. Bạn đêm. Thiên cơ lâu mái nhà. Lưu tiêu bưng tới một chậu ai. Móc ra dịp cân ginh bỏ vào. Lâu chủ. Ngươi làm cái gì à? Thư ngâm thủy liền phá hư. A chú hiếu kỳ nói. Lúc này tiêu phong cùng vương Ngữ yên cũng ở. Hắn vẫn chưa giấu riêng ba người. Dịp cân ginh là A chú. Có tư cách tu luyện. Tiêu phong không có tuyệt đỉnh nổi công. Tiên Phú không thể hoàn toàn phóng thích. Lưu Tiêu dự định đem dịch cân ginh dạy cho hắn. Kể từ đó, Tiêu Phong chắc chắn như hổ thêm cánh. Còn lại một cách vương ngữ yên. Lưu Tiêu càng là coi trọng. Cũng không giấu riêng. Đơn giản tất cả mọi người tu luyện dịch cân ginh chẳng phải là tốt hơn. Chỉ chút lát. Ở mấy người trợn to hai mắt loại này. Chỉ thấy ngâm nước kinh thư xuất hiện một vài bước động tác kỳ gì đồ hình. Đây mới là bản này kinh thư diện mục chân chính sao. Tiêu phong chấn động. Chỉ cảm thấy những thứ này đồ hình phản phất ẩm chứa vô cùng huyền bí. Lưu tiêu nói. Đều đừng nói nhảm. Mau nhanh đem các loại đồ hình nhớ kỹ. Mấy người không dám thở ơ. Bắt đầu ngưng thần nhớ. Hưng vân trang. Ba. Lâm Thi âm một cách tát ở long khiếu vân trên mặt Nàng phẫn nộ trên gương mặt Xuất hiện một vệt ứng đỏ Vô xỉ Ngươi lại là loại này âm hiểm tiểu nhân Ngươi vì mưu đồ biểu ca ra sản Làm ra những thứ này chuyện vô xỉ Ngươi cũng được như ý Tại sao còn muốn trí biểu ca vào tử địa Hám hải hắn là mai hoa đảo Bị đánh một cách tát Long khiếu vân đầu tiên là sưởng sốt Tận lực bồi tiếp trên mặt đại biến Hắn kinh ngạc nói Thi âm mấy thứ này ngươi ở địa phương nào nghe nói Ngoại tạo Làm sao chính mình tất cả mọi chuyện đều bị lâm thi âm đã biết Cương trào lý tầm hoan Đang lòng tràn đầy vui mừng trở về Không muốn nginh tiếp chính mình chính là một cách như vậy rung động sự tình Lâm thi âm cười lạnh nói Địa phương nào Bây giờ cửu châu đều biết ngươi Long Khiếu Vân là một âm hiểm tiểu nhân. Mưu đồ biểu ca ra sản mới chỉ có cố ý cùng hắn kết bái. Càng là lợi dụng biểu ca tình nghĩa đối với ngươi chiếm được ta. Long Khiếu Vân bọn ngươi chết đi. Còn dám tìm ngũ độc đồng tử đi giết thiên cơ lâu lâu chủ. Ngươi không biết à. Ngũ độc đồng tử căn bản không dám đối với thiên cơ lâu lâu chủ đồng tay. Đưa ngươi run lên đi giả. Hiện tại thiên cơ lâu lâu chủ đã đem chuyện xấu của ngươi toàn bộ cho hấp thủ ánh sáng. Bọn ngươi chết đi. Long khiếu vân nghe vậy. Kinh hãi gần chết. Thiên cơ lâu lâu chủ mạnh như vậy sao? Ngũ độc đồng tử cư nhiên không dám đồng thủ. Bị dọa đến chủ động rũ ra chính mình. Chính mình cách này vài ngày một lòng muốn đưa lý tầm hoan vào tử địa Cư nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Trong nháy mắt. Long khiếu phân cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung Hắn đều không tưởng tượng nổi được là hạng người gì Mới có thể làm cho ngũ độc đồng tử loại này hung tàn người không dám ra tay Chủ động rú ra chính mình Thi âm ngươi hãy nghe ta nói Thiên cơ lâu hoàn toàn là ở vô tội ta Long khiếu phân cưỡng chế chấn định Nhưng vì thật cách chắn là đã hiện đầy mồ hôi hột Thiên cơ lâu lâu chủ kinh khủng như vậy Muốn nghiện chết chính mình còn không đơn giản Đừng nói mình bây giờ bị bóc gốc gác Chính là không có Cùng tiểu lý thám hoa vẫn là huyên đệ Tiểu lý thám hoa cũng không giữ được chính mình Vù tội ngươi Vậy ngươi thu thập cái gì hành lễ Lâm Thi âm nhìn lấy loạn thành nhất đoàn Đang đánh bao đồ vật Long Khiếu Vân không ngừng cười nhạt Long Khiếu Vân ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ Ngươi còn muốn đi sao Bên ngoài chuyển tới thanh âm. Lệnh Long Khiếu Vân thân thể run lên. Trong nháy mắt cứng còng. A Phi. Các ngươi cư nhiên chạy trốn. Hắn hoàng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Tầm Hoan cùng A Phi đang bước chậm mà đến. Sau một khắc. Long Khiếu Vân phản ứng kịp mình nói sai. Vội vàng cải chính nói. A Phi. Nhị đệ. Các ngươi không có việc gì cũng quá tốt lắm. Ta đang định tìm người đi cứu các ngươi. Một bên. Lâm Thi âm si ngốc nhìn lấy Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan vẻ mặt hổ thẹn Căn bản không dám xem Lâm Thi âm. Chính mình dĩ nhiên đem trọn đời sở yêu nhường cho một cái tiểu nhân hèn hạ. Hải Thi âm cả đời. A Phi hử lạnh nói. Đừng đóng kịch. Ta cùng với đại ca là tới lấy ngươi mạng chó. Trên người của hắn. Bắt đầu tràn ngập lạnh lùng khí cơ A Phi bắt đầu thong thả rút kiếm Sau một khắc Lý tầm hoan dơ tay lên ngăn cản nói Thiên cơ lâu lâu chủ nói không sai Chỉ có ta mới có tư cách giết hắn Bằng không Ta thẻn với thi âm Lý tầm hoan biểu tình băng lãnh Xem long khiếu vân ánh mắt không có một tia ba động A Phi vui vẻ Bảo kiếm thu về Hắn lo lắng Lý Tầm Hoan không thể đi xuống thu mới chịu làm thay. Nếu Lý Tầm Hoan muốn tự mình đồng thủ. Hắn mừng rỡ như vậy. Nghĩa để đừng giết ta. Cảm nhận được Lý Tầm Hoan không phải đang nói đùa. Long khiếu vân tại chỗ liền quỳ xuống. P.S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc.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 Càng làm cho Lý Tầm Hoan một hồi chán dép. Chính mình mắt mù Cư nhiên cùng người như vậy kết bái. Nghĩa để đừng giết ta. Giết ta thi âm làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra. Lý Tầm Hoan chầm mặt không nói. Tình huống hiện tại có chút xấu hổ. Bởi vì hắn người quen không rõ. Làm được lâm thi âm gả cho Long Khiếu Vân. Hoàn sinh đứa bé. Thật muốn giết Long Khiếu Vân. Cũng không phải là xuống một đao liền xong chuyện. Phía trước A Phi chính là xuất phát từ những thứ này. Mới đánh tính làm thay xuất thủ. Long khiếu vân khóc sòng sòng. Dập đầu mấy cái phát hiện lý tầm hoan không hề sở động. Hắn lại đi cầu lâm thi âm. Thi âm. Ta không thể chết được. Ta chết tiểu vân sẽ không có phụ thân rồi. Long khiếu vân lôi kéo lâm thi âm tay. Hơn nữa ta mấy năm nay cũng là thật lòng đối với ngươi Ta thừa nhận bắt đầu ta là không có hảo ý Nhưng đối với ngươi ta từ khi thua thiệt quá à Hắn lời này đến lúc đó không giả Tuy là mục đích không tốt Nhưng mấy năm ở chung Hắn là thực sự yêu Lâm Thi âm Cũng đúng Lâm Thi âm vô cùng tốt Có thể Lâm Thi âm trong lòng Vẫn luôn có lý tầm hoan Vốn là không có thích quá long khiếu vân. Lúc này biết long khiếu vân chân diện mục. Đó là càng thêm chán dép. Nàng quay đầu lại. Không nói gì. Hơ. Lý tầm hoan cắn răng một cái. Vẫn là xuất thủ. Phi đao trực tiếp xuyên thủng long khiếu vân đầu đóng ở trên đất. Rơi xuống nước mấy giọt máu. Long khiếu vân. Chết. Trong nháy mắt. Lâm thi âm trên mặt vẫn là xuất hiện một màn bi thương. Khóc sống lên. Âm hiểm tiểu nhân chết rồi. Đại ca chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thiên cơ lâu cái kia địa phương thần kỳ nhìn một cái. A phi vỗ tay. Nở nụ cười. Lý tầm hoan thực sự ngoan hạ tâm giết long khiếu vân. Hắn cao hứng vô cùng. Cha. Một tiếng thây thảm kêu to. Long tiểu vân bỗng nhiên chạy ra. Hung tẩm nhìn lấy lý tầm hoan. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô cùng vô tận cầu hận. Huyết hồng nhìn lý tầm hoan. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. A Phi lập tức sát khí cuộn trào mãnh liệt. rút kiếm liền muốn liền long tiểu vân cũng cho giết. Không muốn. Lâm thi âm sắc mặt đại biến. Vội vàng nhào tới long tiểu vân trên người. A Phi cả kinh. Nhưng là biết lâm thi âm là lý tầm hoan quan hệ. Vội vàng thu kiếm Hắn như lớn lên muốn tìm ta báo thủ Cứ tới tìm ta chính là Lý tầm hoan cũng ngăn trở A Phi Đối với đứa bé Hắn thật đúng là hạ không được thủ huống hồ vẫn là lâm thi âm hài tử Đi thôi Lý tầm hoan thở dài Lôi kéo có chút không cam lòng A Phi đi ra ngoài Biểu ca ngươi lại muốn đi sao Lâm thi âm ở phía sau hộ Lòng của nàng Vẫn luôn là Lý Tầm Hoan Nhưng là bây giờ Lý Tầm Hoan Ở đâu có mặt đối với lâm thi âm Thiên hạ cũng khoai hắn nghĩa khí Chỉ có hắn hiện tại mới biết được đem nữ nhân của mình Tặng cho một cách âm hiểm tiểu nhân có bao nhiêu xoa bức hại chính mình Cũng hại người yêu Lý Tầm Hoan bước chân dừng lại Khổ sở nói Có lẽ sẽ trở về Nói xong Hắn cùng với A Phi tiếp tục đi ra ngoài. Ta sẽ vẫn chờ ngươi. Phía sau chuyển đến lâm thi âm kiên đỉnh tiếng la. Lý tầm hoan thân thể trong nháy mắt rung động. Như bị sét đánh. Đại minh hoàng triều. Tốt ngươi cái chu thiết đảm Người trong thiên hạ người đều nghĩ đến ngươi trung thành và tận tâm. Không nghĩ tới cúng cùng ta là người cùng một đường. Tao chính thuần nghe được chu vô thì cũng muốn tạo phản thời điểm. Đó là chân ý bên ngoài Hắn cho là mình tạo phản thời điểm Chu vô thì sẽ trở thành lớn nhất chứng ngại vật Nào nghĩ tới đối phương cùng chính mình là giống nhau dự định Ta ngược lại là coi khinh ngươi Cư nhiên âm thầm đã khống chế thập đại tướng quân Động chủ Hiện tại chúng ta bị thiên cơ lâu bộc lộ rồi Kế tiếp làm sao bây giờ Có tâm phúc hỏi Nghe được thiên cơ lâu Tào chính thuần trong mắt xuất hiện tàn nhẫn màu sắc. Thiên cơ lâu. Đối đãi ta ngồi lên đại minh hoàng đế bảo tỏa lại trừng trị hắn. Bất quá. Còn là muốn cảm tạ bọn họ. Bọn họ nếu là không nói. Còn thật không biết chu thiết đảm đã đã khống chế thập đại tướng quân. Lập tức triệu tập nhân thủ. Trước diệt hộ long sơn trăng. Tào chính thuần thép to. Không thể để cho chu thiết đàm xuống tay trước. Các loài trở biên quan đại quân chạy tới Bọn họ đem không có lực phản kháng chút nào Không thể không nói Thiên cơ lâu xem như là biến tướng giúp hắn Oành Hổ Long Sơn Trang Chu Vô Thị tức giận Một cái tát đánh tan nát một cái bàn Vô Liêm Sỉ Chu Vô Thị giống giận Hắn còn không có bố cuộc kết thúc Còn chưa bắt lại Tào Chính Thuần Tào Phản sự tình liền thiên hạ đều biết Hắn là biết tàu chính thuần giá tâm. Cũng biết tàu chính thuần thực lực. Này đây ở chưa cầm xuống tàu chính thuần phía trước. Hắn không dám hiển lộ một tia một hào giá tâm. Thiên cơ lâu đến tổt cùng là như thế nào biết được đây hết thảy. Chu vô thị trong mắt xuất hiện nồng nặng kiêng kỵ. Hắn tự tin làm được thiên ý vô phùng. Cẩn thận. Không nghĩ tới thiên cơ lâu còn tất cả mọi chuyện đều biết. Thậm chí liền 20 năm trước chuyện.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 Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. chương 49 cổ tam thông ta có nhi tử. Hổ long sơn trăng. Chu vô thị tức giận. Thu đến thiên cơ lâu cho hấp thủ ánh sáng chuyện của hắn. Thiên cơ lâu. Bỗng nhiên chu vô thị tâm thần cổ chấn động. Ta tại sao không có nghĩ đến. Thiên cơ lâu nếu liền việc này đều biết. Như vậy cũng có khả năng biết thiên hương đậu khấu hạ lạc. Tố tâm có sống lại vi vọng. Chu vô thị vỗ đùi. Kích động đến cả người rôn dày. Nơi nào còn quản tạo phản bị lộ ra sự tỉnh Với hắn mà nói. Không có chuyện gì so với tố tâm phục sinh trọng yếu. liền là tánh mạng của mình cũng không sánh nổi. Thần sau khi không xong. Tào chính thuần đang ở triệu tập nhân mã. Muốn tiêu diệt hổ long sơn trang. Lúc này. Có người hoảng hoảng trương trương chạy vào. Muốn chết. Chu vô thị trừng mắt, sát khí ngập trời. Hắn trầm giọng nói, "Bên trong hoàng cung bây giờ là tình huống gì?" Người đến nói, "Hoàng cung hiện tại đại môn đóng chặt, bất luận kẻ nào không phải xuất nhập." Chu vô thị lạnh lùng nói, "Vô năng đồ đạc, lúc này cư nhiên trốn đi." Của Chu gia khuôn mặt đều bị hắn mất hết. Chiều tập tất cả nhân viên. Tiên hạ thủ vi cường. Giết Tàu Chính Thuần lại vào cung. Nếu thiên cơ lâu đắc hỗ trợ đem cách bàn ném đi. Chỉ có thể giết. Tàu Chính Thuần kiên kỷ Chu Vô Thị triều tập biên quan đại quân. Chu Vô Thị cũng tương tự kiên kỷ Tàu Chính Thuần triều tập đô thành phủ cận quân đổi tới. Người của hai bên. Đều đánh lấy tiên hạ thủ vi cường chủ ý. Trước phải diệt đối phương. Còn như Đại Minh Hoàng Triều Hoàng đế. Hai người đều không có để ở trong lòng. Chỉ cần diệt lẫn nhau. Hoàng vị đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay. Không bao lâu. Chu vô thị liền dẫn rất nhiều cao thủ ly khai hộ long sơn Trăng Thiên lao. Nơi này là Đại Minh Hoàng Triều giam giữ trọng hình phạm địa phương. Có thể bị nhốt ở chỗ này. Hoặc là thân phận trọng yếu. Hoặc là chính là vũ lực giá trị cực cao. Quanh năm nơi đây. Đều là do hình bộ tứ đại bộ đầu thay phiên trông coi. Lại hợp với trọng binh gác. Thiên lao ở chỗ sâu trong. Nơi đây giam giữ càng là trọng hình phạm bên trong trọng hình phạm. Toàn bộ đều là nhân vật nguy hiểm. Lúc này. Mấy cái ngục tốt đang dùng cơm uống rượu. Chỉ thấy một người trong đó chút xuống một ngụm rượu sau đó. Giật mình nói ra Thiên cơ lâu tin tức chuyển ra Thần sau khi cùng đông xưởng Tào chính thuần đều muốn tạo phản Bây giờ đô thành người người cảm thấy bất an Lại nghe một cái thanh âm khác đáp khang đảo Đúng vậy A Ai có thể nghĩ tới 20 năm trước sang hồ bát đại môn phái Hình bộ tứ đại bộ đầu các loại chờ 107 cao thủ chết Sẽ là thần sau khi chu vô thị vì cách gọi tố tâm nữ nhân làm ra Mấy người này không biết Đang lúc bọn hắn nói chuyện thời điểm Xa xa một cái trong phòng giam Một cái cả người bị xích sắt khóa Người như là mánh hổ liếc mắt mở mắt ngồi dậy Tố tâm Người này chính là tử tù thiên lao cổ tam thông Nghe được ngoại giới nhắc tới tố tâm Hắn tỉ mỉ lắng nghe đứng lên 20 năm trước chuyện Thật đúng là chu thiết đảm làm a Chu vô thị tiểu tử này Bắt đầu mưu phản rồi sao? Đối với điểm này Cổ tam thông cũng không ngoài ý Hắn hiểu chú vô thị giá tâm Thông minh như hắn Cũng biết chuyện năm đó là chu vô thị hãm hại chính mình Bất quá những thứ này hắn cũng không quan tâm Nếu thua Vậy tuân thủ hứa hẹn vẫn từ tù thiên lao Hắn tò mò Là vì sao 20 năm sau Sẽ có người nhắc tới việc này Còn nhắc tới tố tâm, hình như là một người tên là thiên cơ lâu địa phương lộ ra ngoài. Cổ tam thông lầm bẩm, lại có cái thứ ba thanh âm lên tiếng, còn không phải bình thường nữ nhân. Căn cứ thiên cơ lâu lâu chủ lời nói, cái kia gọi tố tâm nữ tử, là thần sau khi bản thân cổ tam thông thây tử, còn đã cho cổ tam thông sinh hạ một đứa con trai. Bây giờ lưu lạc Giang hộ trở thành một phố phường côn đồ. Người này lộ ra giọng nghi ngờ hỏi đồng bạn: "Các ngươi nói thần sau khi như vậy thân phận, làm sao sẽ thích một cái đát xanh hài tử nữ nhân? Chẳng lẽ là cái kia nữ nhân so với thiên tiên còn đẹp?" Oanh nói thế giống như một cái sấm sét, lập tức phách vào cổ Tam Thông não hải, làm cho trong lòng hắn nhất lên ngập trời chiều dâng. Lại có tiếng thanh âm nói: "Có người nói cổ Tam Thông liền giam cầm ở trong thiên lao." Ta làm sao chưa thấy qua người này. Có người đáp khang đạo. Đừng nói ngươi. Ta so với ngươi sớm tới 2 năm. Cũng không biết cái thiên lao này bên trong còn có một gọi cổ tam thông tù phạm. Câu nói kế tiếp. Cổ tam thông đã nghe không lọt Trong ấp của hắn. Chỉ có tố tâm cho mình sinh một đứa con trai lời nói. Ta có nhi tử. Tố tâm cho ta sinh một con trai. Ha <cười> ha. Cổ tam thông ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm dường như hồng trung vậy vang vọng. Giờ khắc này. Hắn kích động đến cả người run dậy. Đem chói ở xích sắt trên người đều banh trực. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc.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 Toàn bộ thiên lao giống như là phát sinh chấn động. Trung quanh đều rung động rung. Những thứ kia trói ở hắn xích sắt trên người giống như là muốn đứt đoạn giống nhau. Phát sinh lạc băng thanh âm. Cả ngồi thiên lao. Mọi người đều đang đau khổ che đầu. Trên mặt đất cuồn cuộn Đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái ngục tốt hoàng sợ. Tẻ ra quần hướng thiên lao bên ngoài chảy đi. Tốt hùng hồn nổi lực. Nhanh đi mời tổng bộ đầu. Có trọng phạm muốn vượt ngục. Trong lúc nhất thời. Cả tòa thiên lao khắp nơi đều là thống khổ tiếng hô. Cả tòa thiên lao giống như là muốn sụp giống nhau. Thiên lao muốn sụp sao? Thành thị phi thép chói tay. Hắn còn đang ngủ. Cũng cảm giác cả người giống như là bị một cổ lực lượng vứt lại rơi trên mặt đất. Kém chút đều muốn hung của hắn đập gãy. Sau một khắc. Hắn chỉ nghe bên tai truyền đến một hồi kinh khủng tiếng cười. Kém chút đều muốn màng nhĩ của hắn đánh sách tả tơi. Bầu ngực hắn khó chịu. Giống như là trái tim đều muốn nhảy ra ngoài giống nhau. Hoảng sợ nhìn lại. Phát hiện thanh âm đầu nguồn dĩ nhiên là cùng là phòng giam lão đầu kia. Đại gia nhanh chớ ngu cười rồi. Lỗ tai ta muốn điếc. Thành thị phi hoảng sợ giống to hơn. Ra đầu đều muốn nổ tung. Cái này bình thường cùng chính mình nói chuyện trời đất lão đầu. Làm sao giống dưỡng giống nhau. Chỉ là cười. Thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cho cười không có. À, cổ tam thông giống như là bị người một bả nắm tiếng nói giống nhau. Tiếng cười trong nháy mắt rừng nhìn một chút tới. Tên khốn kiếp này quả nhiên tức chết người. Ta đây là cao hứng cười. Tại hắn trong miệng thì trở thành cười ngây ngô. Nhìn chu vi bên trong phòng giam mọi người thống khổ dáng vẻ. Cổ tam thông biết mình cười nữa xuống phía dưới. Sợ là nội lực muốn đem mọi người đánh chết tươi. Hắn không có cười nữa. Sắc mặt cũng là trầm xuống. Bởi vì hắn nhớ tới phía trước mấy cái ngục tốt lời nói. Tố tâm cho hắn sinh nhi tử lưu lạc tại ngoại. Trở thành một cái tầng dưới phú phường côn đồ. Chính mình nhi tử. Bởi vì không có cha mẹ. Lại có bi thảm như vậy tao ngộ Không phải Ta không thể chết ở chỗ này Cổ tam thông trong lòng phấn nộ gào thét Hắn căn bản không biết mình có một nhi tử Nếu không thì tính làm trái lời hứa Hắn cũng sẽ không đứng ở thiên lao 20 năm Trước đây hắn không có bận tâm Nhưng là bây giờ có Giờ khắc này Hắn nhớ tới rất nhiều Nhớ lại tố tâm bị chu vô thị đã thương rơi vào trạng thái ngủ say trước Nhìn mình cái loại này phản phất có chuyện trọng yếu phải đóng thay mặt ánh mắt Thành Thị Phi Ngươi có muốn hay không rời đi nơi này Thoát Lị Thiên Lao Cổ Tam Thông nhìn trước mắt Thành Thị Phi Căn bản không biết đây chính là hắn cùng với con trai của tố tâm Sở dĩ nếu như vậy hỏi Một thành thị phi cách chủng loại kia bướng bình hoạt bát tính cách rất có dáng vẻ của hắn. Rất đúng khẩu vị. để nhị chính là của hắn nổi thương muốn phát tác. Lần này. Hắn không xác định mình có thể hay không vượt qua đi. Một phần vạn chống đỡ không nổi đi. Mang theo trước mắt thành thị phi. Cũng tốt lâm trung xin nhờ đối phương hỗ trợ tìm chính mình nhi tử. Hơn nữa đã tải thiên lao tử tù 20 năm. Đối với ngoại giới đát xa là Mang một người cũng tốt. Hắn phải ly khai. Cách gọi là lời hứa. Không tuân thủ cũng được. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Không phải là chuyên môn phá tư toàn bộ thường quy sao. Nghĩ à. Thành thị phi không chút do dự trả lời nói. Ngốc tử mới có thể thích thiên lao loại địa phương này. Có khả năng mở. Hắn sớm lưu. Bất quả chúng ta bây giờ bị nhốt ở chỗ này. Ra không được à. Thành thị phi có chút ảo não. Sau một khắc hắn phản ứng kịp. Lão nhân ra ngươi hỏi như vậy. Chẳng lẽ ngươi có cách đi ra ngoài. Hắn khuôn mặt kinh hỉ Đương nhiên. Cổ tam thông cười đối với thành thị phi gật đầu. Ta cổ tam thông muốn đi. Những thứ này đồng nát sắt vụn ngăn không được ta. Lời đến cuối cùng. Cổ tam thông thanh âm càng ngày càng cao ngang. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng. Cổ tam thông trên người hình khí quét ngang. Trực tiếp đem thành thị phi bắn ra ngoài. Oành! Thành thị phi đập xuống đất. Bụi bầm văng tung tói. Đại gia ngươi tại sao lại nổi điên? Thành thị phi bất mãn trách cứ. Chờ hắn đứng lên nhìn nữa đi. Phát hiện phía trước đất vàng chôn vào trên cổ đại gia. Lúc này giống như thiên thần Cả người giống như hoàng kim đúc kim loại Sáng người kinh sắc quang mang gai mắt không gì sánh được Làm cho cái này đen nhánh thiên lao đều giống như dính vào một tầng hoàng kim Ngọa Tào Đại gia ngươi là kim thân la hán chuyển thế sao Thành thì phi sợ hết hồn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát động kim cương bất hoại cổ tam thông Uống Cổ tam thông quát lớn Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Hôm nay lại vào giang hồ. Hắn cả người kinh khí thoáng giấy rua. Chói ở trên người xiềng xích giống như là tào phớ làm một dạng từng khúc băng liệt. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Tự do. Đại gia ngươi quá xoái rồi. Thành thị phi kích động đến sắc mặt ửng hồng. Sùng bái nhìn lấy đại phát thần uy cổ tam thông. Hắn tự tay đi đập cổ tam thông hoàng kim một dạng thân thể.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 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04 chương 51 Đại Thu Hoạch Thăng cấp Tam Lưu Gọi Sư Phụ Đối với Thành Thị Phi Sưng Hô Cổ Tam Thông Cải Chính Cái gia hỏa này nhất kinh nhất xạ biểu tình Làm cho hắn có chút thích Phản phất chứng kiến lúc còn trẻ chính mình Độ nhi bái kiến Sư Phụ Thành Thị Phi Đại Hỷ Vội vàng quỳ xuống dập đầu Có một cách như vậy ngưu xoa sư phụ Về sau chính mình còn không đi ngang a Ha ha Cổ tam thông vui sướng cười Kéo một cách thành thị phi Đổ nhi ngoan Hôm nay sư phụ liền mang ngươi sông vào một lần cách thiên lao này Cũng để cho ngươi thăm sư phụ một chút bản lĩnh Cuồng tiếu chung Cổ tam thông trực tiếp một quyền đem cửa lao cho đánh thành phấn vụn Mang theo thành thị phi giết đi ra ngoài Hắn vốn là cho là mình vượt ngục. Sẽ gặp phải phản kháng mãnh liệt. Nhưng mà vẫn tới sát thiên lao bên ngoài. Hóa ra là không có gặp phải một cái ngục tốt đến đây. Lúc này. Bọn họ mới phát hiện toàn bộ đại minh Hoàng Triều Đô Thành. Lúc này đều là chính là tiếng kêu. Ngọa Tào Sư Phụ. Là đông xưởng Tào Chính Thuần cùng hộ Long Sơn trang thiết đảm thần hầu ở sống mái với nhau. Bọn họ lại muốn tạo phản. Thành thị phi giật mình thét lên. Đi qua mơ hồ hét họ. Hắn đoán được tại sao phải không có ai tới ngăn cản bọn họ. Không cần phải xem vào. Chúng ta trước ra khỏi thành. Cổ tam thông chỉ nghĩ tìm được chính mình nhi tử. Hắn biết mình nổi thương tùy thời bảo phát. Không thể ở chỗ này dây dư. Nếu như rước lấy chu thiết đảm tên tiểu nhân kia. Chính mình sợ là nguy hiểm. Chú thiết đảm coi như xấu người gặp may. Cổ Tam Thông lạnh rên một tiếng, Thu kim cương bất hoại thần tông, mang theo thành thị phi đi xa. Nếu không phải là nỗi thương tùy thời phát tác, hắn là giữ định đi trước tìm Chu Vô Thị đánh một trận. Mình ban đầu để cho hắn như vậy nhiều, cư nhiên không phải chiếu cố chính mình nhi tử. Cổ Tam Thông lúc này là thật muốn cùng Chu Vô Thị đại chiến một trận, toàn lực phấn đấu. Nhưng mà hắn tùy thời bùng nổ nổi thương. Không cho phép hắn đi làm những chuyện khác. Hắn thậm chí đều lo lắng mình có thể hay không chống được tìm được cái kia thiên cơ lâu. Lúc này mới dự định mang theo thành thị phi cùng đi. Đoàn dự ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được đoàn dự trên người một loại võ học. Vương ngữ yên ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được vương Ngư Yên trên người một loại võ học. Cưu Ma Trí ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được Cửu Ma Trí trên người một loại võ học. Tiêu Phong ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được Tiêu Phong trên người một loại võ học. Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ hiện tại có thể được Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát trên người một loại võ học. Từ lúc ngồi chung mở mắt, Lưu Tiêu nhìn chính là trối dài hệ thống gợi ý. Khóe miệng một trống, Lưu Tiêu bắt đầu lựa chọn. Lần này, Thiên Cơ Lão Nhân, Tiêu phòng Thượng Quan Kim Hồng đều ở đây. Có thể lấy được võ học sẽ so với một lần trước nhiều. Tuy là không phải lần thứ nhất chọn, nhưng hắn vẫn là không nhìn được kích động. Đoàn dự trên người, Lăng Ba Vi Bộ. Vương ngữ yên trên người. Lựa chọn lục mạch thần kiếm. Tiêu phong hàng long thập bát trưởng Thiên cơ lão nhân thiên cơ bổng pháp. Thượng quan kim hồng tử mấu long phượng hoàn. Lưu tiêu chọn. Tất cả đều là cách loại này tuyệt đỉnh thần công. Đứng đầy đường cách chủng loại kia. Hắn hoàn toàn không có thời gian lãng phí. Tuy là tuyển trạch sau đó ở hệ thống bang chủ dưới. Hắn đều là toàn bộ học được. Nhưng rác rưỡi võ công. Học cũng không có ít gì. Chờ tuyển trạc kết thúc. Trong đầu lần nữa bảo phát tin tức hồng thủy. Lưu tiêu lần nữa nhắm mắt. Toàn lực tiếp thu những tin tức này. Nửa nén hương sau đó. Làm lại lựa chọn võ học lưu tiêu đã toàn bộ học được. Có thể không thể sử dụng. Thì nhìn hắn có hay không tương ứng nội lực tới chống đỡ. Kiểm tra tin tức. Lưu tiêu kêu. Sau một khắc một màn ánh sáng bắn ra, ký trù, lưu tiêu, cảnh giới, tam lưu, võ học, dịch cân kinh, Bắc minh thần Tông lục mạch thần kiếm, hàng long thập bát trưởng lăng ba vi bộ, tiểu vô tướng thần công. Nhìn một cái, toàn bộ là đỉnh cấp thần công, chính là nội lực có chút kém, vẫn chỉ là tam lưu. Bất quá lưu tiêu cũng không sốt ruột. Hắn dù sao chỉ tu luyện hai tối bên trên. Có thể đạt được tam lưu đã rất tốt. Chờ hai ngày nữa nội lực lại rồi rào một ít. Có thể luyện hóa đại hoàn đan thời điểm. Trực tiếp hối đoái một viên đại hoàn đan. Ngay lập tức sẽ là tiên thiên cao thủ. Đến lúc đó lại hấp mấy người cao thủ nội lực. Rất nhanh thì có thể trở thành là cao thủ trên giang hồ. Lưu tiêu đi xuống lầu tới. Phát hiện vương ngữ yên A cùng với tiêu phong đắt tải buôn bán Người còn không ít Bất quá khách trò phòng Lúc này hơn phân nửa đều còn ở tu luyện Ha ha Tin tức tốt Tiểu lý thám hoa dết long khiếu phân Có người cười lớn chạy vào thiên cơ lâu Lưu tiêu âm thầm gật đầu Chính mình đem long khiếu phân lưu cho lý tầm hoan dết Còn bảo nhiều như vậy đoán Nếu như loại tình huống này Lý Tầm Hoan cũng không giết Long Khiếu Vân. Hắn là thật muốn khinh thường Lý Tầm Hoan. Còn có còn lại tin tức không? Có người hỏi. Có. Chạy người tiến vào tìm cây bàn ngồi xuống tòa hạ. Có người nói tiểu Lý Thám Hoa mang theo một người tên là A Phi kiếm khách đại khai sát giới. Nhưng Phạm là cùng Long Khiếu Vân có quan hệ. Toàn bộ bị giết A Phi.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 Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 04. chương 52 Hoàng Triều nổi tỉnh. Đại Tông Sư bên trên. Giếp thật tốt. Tiểu Lý Thám Hoa rốt cuộc không lại không quả quyết. Nói thật. Ta đều lo lắng Tiểu Lý Thám Hoa xuống không được được cây này tay. Dù sao hắn như vậy trọng tình nghĩa. Nghe được tiểu lý thám hoa hạ ngoan thủ giết long khiếu vân. Rất nhiều người đều là ngoài ý muốn. Dù sao hiểu rõ tiểu lý thám hoa nhân đều biết. Hắn cách này nhân loại quá thiện lương. Lúc này. Lại có một cái tin tức truyền đến. Ngọa Tảo Có người nói đại minh hoàng triều đô thành tối hôm qua phát sinh đại chiến. Đông xưởng cùng hộ long sơn trang đổ máu. Nhanh như vậy tạo chính thuần cùng chu vô thị liền tỉ thí. Lưu tiêu không nghĩ tới hai người đều như thế thiếu kiên nhẫn Chính mình cái này bên trong mới chỉ có sốc bọn họ gốc gác Hai người liền sống mãi với nhau Cũng không biết người nào thắng Chắc là Chu Vô Thị Lưu tiêu thầm nghĩ Bất kể là thành phủ vẫn là võ công mưu lược Tào chính thuần đều muốn sai Chu Vô Thị Nguyên tắc bên trong Tào chính thuần đều bị Chu Vô Thị đùa bớn xoay quanh Hắn thậm chí không biết Chu vô thị cũng có mưu phản tâm Kết quả như thế nào Ai làm hoàng đế Có người nóng ruột mà hỏi Càng là vội vàng đứng dậy Đem mang đến tin tức người mời được trên bàn của chính mình Hỗ trợ đến rồi một chén rượu Ai cũng không có làm hoàng đế Lời này vừa nói ra Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau Chẳng lẽ Chu vô thị cùng tàu chính thuần sống mãi với nhau Bị đại minh hoàng triều hoàng đế lượm tiện nghi sao? Cái kia mang đến tin tức người tiếp tục nói ra. Tào chính thuần bị chu vô thị giết. Có người nói chu vô thị công phá hoàng cung. Mang theo hổ long sơn trang nhân giết đi vào. Bên trong hoàng cung chuyện gì xảy ra không ai biết. Chỉ biết là không bao lâu chu vô thị mang theo hổ long sơn trang nhân rời khỏi hoàng cung. Tiếp tục làm hắn thiết đàm thần hầu. Đại minh hoàng triều hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia. Cũng không có truy cứu hắn. Tình huống gì. Chu vô thị đều sát tiến hoàng cung. Cư nhiên không có làm hoàng đế. Mà là tiếp tục làm hộ long sơn trang thiết đảm thần hầu. Hệ thống. Suy tính cái tin tức này phải bao nhiêu tiền. Lưu tiêu còn không có chân chính sử dụng qua thiên cơ lâu suy tính công năng. Hết thảy đều là bằng vào trước kia tri thức. Bây giờ phát sinh loại sự tình này Hắn cũng tò mò chu vô thị tiến nhập hoàng cung sau đó Đến tột cùng chuyện gì xảy ra 20 vạn lượng Lưu tiêu sắc mặt tối sầm 20 vạn lượng Ta mua mấy viên đại hoàng đan tới ăn không ngon sao Cho ngươi kiếm tiền cơ hội ngươi cũng không muốn Mở ra như thế ngoài hàng giá cả Thiên cơ lâu trùng Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Đều không hiểu nổi làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy. Đại Minh Hoàng Triều. Sợ là còn có lão quái vật sống. Đang ở mang rượu lên Thượng Quan Kim Hồng nói ra một câu nói như vậy. Một lời thức dậy người trong mộng Đúng rồi. Lưu Tiêu cũng phản ứng kịp. Cửu Châu Đại Lục. Võ Đạo Siêu Việt Đại Tông Sư sau đó. Là có thể kéo dài tuổi thọ Đại Minh Hoàng Triều có thể trở thành thiên hạ ngũ cường. Nội tình phỏng chừng không chỉ là võ giả đại quân Hoàng triều ở giữa Sợ là còn có siêu việt đại tông sư lão quái vật sống Không phải không có có loại này có thể liền đế thích thiên loại chuyện lặt vặt này mấy nghìn năm quái vật đều có Có người sống mấy trăm năm hẳn không phải là cái gì kỳ quái sự tình Còn có nếu như không phải liên quan đến siêu việt đại tông sư cao thủ Hệ thống sợ là cũng sẽ không mở ra 20 vạn lượng bạc đoán giá trên trời. Cái kia mang tới tin tức người. Lúc này cười hắc hắc. Lại nói cho đại gia một cái càng kình bảo tin tức. Cổ tam thông vượt ngục. Oanh. Thiên cơ lâu trung đầu tiên là yên tĩnh lại. Ngay sau đó bảo phát nhiệt liệt tiếng thảo luận. Ngọa Tào Cổ tam thông tử tù thiên lao 20 năm. Làm sao bỗng nhiên vượt ngục. Ngọa Tào Tượng gỗ ra sao? Hắn sẽ không phải là phải ra khỏi tới làm chu vô thị a Ha ha! Ta liền biết. Hắn đoán chừng là ở trong thiên lao nghe được lâu chủ yêu sách đồ vật. Cái này chu vô thị sợ là có trò hay để nhìn. Đi qua lưu tiêu yêu sách. Trong lòng của tất cả mọi người cổ tam thông đất là một cao thủ tuyệt thí. Xuất hiện không ít phấn ti. Hiện ở trên giang hồ. Sợ là nổi danh nhất chính là cổ Tam Thông. Thậm chí đã có người đi thiên sơn đỉnh năm đó đại chiến địa chỉ cũ. Hắn không ngừng thu được thiên trì quái hiệp toàn bộ truyền thừa. Càng là ở Chu Vô Thị hút hơn 100 cái cao thủ nội lực dưới tình huống. Cùng Chu Vô Thị ngang tài ngang sức. Loại thiên tư này. Có thể nói là khủng bố. Lưu tiêu đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ Tam Thông cư nhiên không phải tuân thủ lời hứa. Từ thiên lao giết ra tới. Là phải ra khỏi tới tìm hắn nhi tử thành thị phi sao. Hắn lập tức liền đoán được nguyên nhân chân chính. Bất quá hắn biết cổ tam thông năm đó cùng chu vô thị quyết chiến thiên thượng đỉnh thời điểm bị chu vô thị thuần dương chỉ. Lúc nào cũng có thể chết. Cũng không biết vượt ngục sau đó. Cổ tam thông có thể không thể thay đổi kết cuộc này. Nếu có thể cải biến. Vậy chân chính náo nhiệt. Nói không chừng.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 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04 chương 53 Lâm Bình Chi Khẩn cầu thiên cơ lâu thu lưu Vương Ngữ Yên đang ở quầy hàng thu sổ sách Còn như A Chu Tuy là uống đại hoàn đan Nhưng còn cần tính dưỡng vài ngày Lúc này vẫn còn ở trên lầu Di Dịch cân kinh còn mang Mỹ Dung hiệu quả Lưu tiêu nhìn một cái Phát hiện vương ngữ yên ra thịt biến đến so với hôm qua còn tốt. Lâu chủ tới A Lâu chủ tốt. Lưu tiêu vừa xuất hiện. Thật là nhiều người đều ở đây cùng hắn chào hỏi. Hắn gật đầu đáp lại. Cũng hướng quầy hàng đi tới. Không bao lâu. Lưu tiêu liền nghe được thiên cơ lâu ngoài chuyện tới thanh âm huyên náo. Cái này cái thanh niên nhân đang làm cái gì? Dường như tại triều thánh. Không đúng. Nơi đây không có tự miếu Hắn hình như là hướng thiên cơ lâu phương hướng đi Thiên cơ lâu bên ngoài Một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử Đang lấy hai đầu gối quỳ xuống đất Hướng thiên cơ lâu đi tới Chờ hắn quỳ đi vào thiên cơ lâu thời điểm Phía sau đã theo không ít người Lâu chủ Vương ngữ yên kinh ngạc nhìn về phía lưu tiêu Không biết người này vì sao phải quỳ tiến đến Lưu Tiêu không nói chuyện Mà là con mắt nhìn qua Tính danh Lâm Bình Chi Thân phận Phúc Quy Tiêu Cục Người Cuối Cùng Đại Minh Hoàng Triều Phái Hoa Sơn Đệ Tử Cảnh Giới Nhất Lưu Võ Học Lâm Thị Nội Công Kim Đao Đao Pháp Hoa Sơn Cơ Sở Kiếm Pháp Tới đây mục đích Gia nhập vào Thiên Cơ Lâu Thu được lực lượng báo thù cho cha mẹ Ngọa Tào Lại là dết vỡ chứng đảo Lâm Bình Chi. Lưu tiêu giật nảy mình. Cái gia hỏa này cuối cùng hắt hóa trạng thái. Ta được dọa người. So với nhạc bất quần cùng Đông Phương bất bại đều dọa người. Bất quá Lưu tiêu cũng nhớ kỹ ở nguyên tác. Lâm Bình Chi nhưng thật ra là cái có thể linh nhân. Lúc mới bắt đầu. Người này còn là cái người rất hiền lành. Có lòng hiệp nghĩa. Chính là vì cứu nhạc Linh San. Mới xuất hiện cuối cùng một CG bi dịch. Liện phát sinh thảm án diệt môn phía sau. Lâm Bình Chi tuy là thắng bại huyết cửu. Cũng đều còn là một có chính nghĩa cảm thiếu niên. Bất quá lưu tiêu suy đoán. Trải qua là một chuyện. Chân chính làm cho Lâm Bình Chi triệt để hắc hóa trạng thái. Hay là bởi vì tu luyện tịch tà kiếm phủ bộ này tà công. Lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Vừa không có tương ứng tâm tình chấn áp Không vào ma đô khó Hơn nữa cũng không trách Lâm Bình Chi sắp tối biến hóa Bởi vì hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại Bất kể là thây tử nhạc Linh San vẫn là nhạc phổ nhạc bất quần Đều là cùng dư thương hải Một cao phong là một nhóm người Mặc vệ nhạc Linh San có hay không chân chính yêu Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi có hay không chân chính yêu nhạc Linh San Ngược lại ở thời điểm sau cùng. Lâm Bình Chi tỉnh ngộ lại sự thực chính là chính mình trải qua hết thảy đều là âm mưu. Là nhạc gia phủ thân. Nữ nhi vì tịch tà kiếm phủ cho mình làm cục. Mục đích là để cho mình ngoan ngoãn dân tịch tà kiếm phủ Không tối biến hóa giết vợ mới là lạ. Thời điểm đó Lâm Bình Chi. Bất kể có phải hay không là yêu nhạc Linh San. Hắn đều tất sát nhạt Linh San. Hắn tâm tính. Cái kia lúc sau đã hoàn toàn bị tịch tà kiếm phổ ảnh hưởng. Phúc quỳ tiêu cục Lâm Bình Chi. Khẩn cầu thiên cơ lâu thu lưu. Lâm Bình Chi từng bước từng bước quỷ đi tới quầy hàng. Hướng về phía lưu tiêu bồng bồng bồng liền dập đầu ba cái. Trên thực tế. Thiên cơ lâu tuy là xuất hiện ở trên giang hồ thời gian rất ngắn. Nhưng hắn cho người ấn tượng là chính phái chính đạo hình tượng. Trong thời gian ngắn. Thiên cơ lâu tiết lộ 10 cái giang hồ đúng vậy âm hiểm tiểu nhân. Mồ dung phục phụ tử. Bây giờ bị đại tống truy sát. Khang mẫn đám người. Càng là trực tiếp bị cách bang ban quy tam đao sáu nhắn sử thí. Thành côn. Hiện tại cũng bị đại nguyên hoàng triều cao thủ giang hồ phát lệnh truy nát. Phái hoa sơn nhạc bất quần. Càng là bị người đuổi giết. Lặng lẽ ẩn nặc không dám lộ diện. Dư thương hải một cao phong Cũng là bị người phỉ nhổ Không dám ở hành tàu giang hồ Lâm Bình Chi có thể cầu đến nơi đây Cũng không vì quái Nói thật Đối với Lâm Bình Chi Lưu Tiêu vẫn là rất thưởng thức Chính là hắc hóa trạng thái Hắn cũng không có cảm thấy chán dép Lâm Bình Chi trải qua Đủ để cho hắn đối với bất kỳ người nào hận ngươi đều chán dép không lên hắn tới Hơn nữa chính là hắc hóa trạng thái Lâm Bình Chi cũng không có tổn hại quá như thế nào một cái người vô tội Hắn xếp nhân Toàn bộ đều là đáng chết cái loại này Nhạc Linh San Trần Chính tỉ mỉ phân tích ngươi sẽ phát hiện Nàng cũng không phải là người tốt Trần Chính tâm cơ kỹ nữ Lâm Bình Chi Hắn không phải phái hoa sơn sao Tại sao chạy tới muốn gia nhập thiên cơ lâu Nhờ vào lưu tiêu yêu sách Lâm Bình Chi gần nhất cũng là danh chấn Cửu châu So với rất nhiều cao thủ giang hồ còn có tên Ngươi ngốc à Lâu chủ không phải nói phúc uy tiêu cuộc sự tình là nhạc bất quần phía sau màn làm sao Hắn làm sao có khả năng còn đứng ở phái hoa sơn Lâu chủ biết thu cái này khả linh người sao Lâm Bình Chi đối với bốn phía vô số ánh mắt cũng không thèm để ý liền quỷ như vậy Đứng lên. Nam tử hán đại trưởng phu. Lại trời lại đất lại phủ mấu. Lưu tiêu không nói chuyện. Ngược lại là tiêu phong qua đây ghéo Lâm Bình Chi. Bất quá Lâm Bình Chi chưa thức dậy. Hiển nhiên là quyết tâm muốn gia nhập thiên cơ lâu. Lâu chủ vạch trần nhạc bất quần âm mưu. Làm cho ta biết rồi chân chính cửu nhân. Ta cho hắn quỳ xuống là phải. Hắn không ngừng không đứng dậy.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 Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. chương 54 giải tỏa phân lâu. Tiêu phong lui sang một bên. Bởi vì Lâm Bình Chi lời nói có đạo lý. Lâu chủ hoàn toàn chính xác xem như là giúp Lâm Bình Chi đại ăn. Quỳ xuống dập đầu cũng không quá đáng. Đối với Lâm Bình Chi. Lưu tiêu là phi thường hứng thú. Hắn mở miệng nói. Thiên cơ lâu dựa vào cái gì thu lưu ngươi. Thiên cơ lâu không sợ bởi vì thu lưu Lâm Bình Chi mà chọc như thế nào phiền phức. Nhưng là phải có một lý do. Lâm Bình Chi nếu như giống như Tiêu Phong là một tôn sư. Hoặc là giống như à Chu có đặc thù bản lĩnh Vậy không cần Lâm Bình Chi mở miệng. Hắn đều muốn chủ động thu Lâm Bình Chi. Có thể Lâm Bình Chi thiên phú. Thoạt nhìn cũng không làm sao dạng. Từng tuổi này mà lại vẫn là nhất lưu. Không có tiến nhập tiên thiên. Không tốt bồi dưỡng. Đương nhiên. Cái gia hỏa này là có sợi ngoan kính. Có ngoan kính người. Kỳ thực làm cái gì cũng rất dễ dàng thành công. Nhưng lưu tiêu dựa vào cái gì muốn bồi dưỡng hắn. Lâm Bình Chi nghe nói như thế. Chấn động trong lòng. Thiên cơ lâu lâu chủ vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt. Vậy chính là có đùa giỡn. Đợi Bình Chi báo thủ sau đó. Lâu chủ chính là làm cho Bình Chi đi tìm chết Bình Chi cũng tuyệt không một chút nhíu mày Lâm Bình Chi gia nhập vào thiên cơ lâu Cũng không phải muốn cho thiên cơ lâu giúp mình báo thủ Mục đích của hắn Là thu được lực lượng cường đại Chính mình đi báo thù Lưu tiêu cũng biết Bởi vì mình trước giờ kịch thấu Hiện tại nhạc bất quần bị người đuổi giết đã tiêu thất Lâm Bình Chi đời này Sợ là đều không có thu được tịch tà kiếm phủ cơ hội Mình có thể nói là giúp hắn Cũng hại hắn Không có tịch tà kiếm phủ Lâm Bình Chi đời này muốn tự tay báo thủ căn bản không khả năng Lâm Bình Chi mong đợi nhìn lấy Lưu Tiêu Hắn lời này len canh có tiếng Tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm Lưu Tiêu có thể cho hắn lực lượng báo thủ Tương lai Lưu Tiêu chính là muốn hắn chết hắn cũng không nhanh mi Đang ở thiên cơ lâu Lưu tiêu đương nhiên cũng biết Lâm Bình Chi câu nói này thật giả Tốt Sau này ngươi chính là ta thiên cơ lâu nhân Lưu tiêu nhận Lâm Bình Chi Bởi vì hắn cần một cách trung thành cảnh cảnh người Một cách có thể trở thành là lợi kiếm trong tay của hắn nhân Không phải nói tiêu phong vương ngứ yên đám người không đáng tin cậy Tiêu phong chính là một đời hào hiệp Nguyên tắc tính quá mạnh mẽ Mà Lâm Bình Chi nếu như thi ăn sau đó. Ngươi chính là làm cho hắn đi diệt cả nhà người ta hắn cũng sẽ không chút do dự. Lưu tiêu cần người như vậy. Hơn nữa về sau thiên cơ lâu biết lái chi nhánh. Cũng muốn nhân thủ. Chỉ cần là có thể bảo đảm trung thành. Về sau lưu tiêu đều sẽ tận lực thu. Hắn không tranh đánh đấm. Nhưng muốn thiên cơ lâu khai biến cửa châu. Lâm Bình Chi đại hỷ. Đa tả lâu chủ đại ăn. Lâm Bình Chi mừng rỡ như điên. Cả người run. Lại dập đầu mấy cách mới bị Tiêu Phong đỡ dậy. Đều biết đó là một có thể linh nhân. Tiêu Phong đối với hắn rất hữu hảo. Đa tả Tiêu Đại Hiệp. Lâm Bình Chi cũng đúng Tiêu Phong nói cảm tạ Về sau làm rất tốt. Lâu chủ người rất tốt. Tiêu Phong khích lệ nói. Tối hôm qua Lưu Tiêu không ngừng chuyển bọn họ dịch cân dinh. Liên tiểu vô tướng thần công cũng truyền cho hắn cùng A Chu. Lập tức thân giêm hai môn tuyệt đối nội công. Đối với hắn tăng lên có thể tưởng tượng được. Nguyên nay đã đến rồi sắp đột phá tông sư trung kỳ tình trạng. Ở hai môn tuyệt đỉnh nội công cùng với gấp 50 lần tu luyện đề thăng giới. Hắn lúc này đã thuận lợi thăng cấp tông sư. Nếu như sẽ cùng thượng quan kim hồng làm. Tiêu phong có nắm chắc chân chính thế hòa. Không sai. Lâm Bình Chi coi như là khổ tận cam lai Lâm ra một điều cuối cùng huyết mạch Xem như là thực sự bảo trụ rồi Lâu chủ làm được tốt Nhạc bất quần đám người Sau này sợ là muốn đứng ngồi không yên Vẫn là có không ít người vì Lâm Bình Chi vui vẻ Chuyện xưa của hắn Thực sự quá bi thảm Đưa tới không ít người đồng tình Đây là vương ngữ yên Tối nay lại để cho Tiêu Phong Huyên để mang ngươi nhận thức A Chu Tỷ Tỷ. Tốt lắm. Ngươi trước cùng Tiêu Phong Hương để đi làm việc. Tiêu Phong rất nhanh dẫn Lâm Bình Chi rời đi. Còn như truyền thủ Lâm Bình Chi võ công. Lưu Tiêu tính toán đợi buổi tối lại nói. Bỗng nhiên. Lưu Tiêu bên tai chuyển đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ danh khí lớn tăng. Thiên cơ lâu giải tỏa mới công năng. Một. Phủ thông gian phòng tăng thêm 50 gian. 2. Phòng chữ nhân phòng tăng thêm 20 gian. 3. Phòng chữ địa phòng tăng thêm 10 gian. 4. Chữ thiên phòng tăng thêm 5 gian. Chúc mừng ký chủ. Thiên cơ lâu giải tỏa phân lâu công năng. Đại thu hoạch Lưu tiêu cũng không nhịn được vui vẻ. Ngoại trừ chữ thiên phòng không có ở đủ. Những phòng khác đều ở đủ cũng không đủ. Mỗi ngày vẫn là có rất nhiều người đến hỏi Cái loại này trơ mắt nhìn tiền chạy đi tư vị cũng không dễ chịu Gia tăng rồi gian phòng Đây là chuyện không quá tốt nhất Hiện tại thiên cơ lâu thu nhập Chủ yếu chính là dựa vào túc Tuy là lấy cái tình báo buôn bán Bất quá dường như bởi vì xuất hiện thời gian quá ngắn Hiện nay ngoại trừ cách băng Vẫn chưa có người nào ở chỗ này mua qua tình báo Mà lần này chân chính làm cho hắn mừng rỡ. Là cư nhân giải tỏa phân lâu công năng. Hệ thống. Phân lâu công năng có thể cùng bây giờ thiên cơ lâu giống nhau sao? Lưu tiêu không kịp chờ đợi hỏi. P.S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc.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 Để thăng tốc độ tu luyện tương ứng gian phòng Cũng sẽ nhất định có nguyên bộ Hơn nữa khí chủ ở thiên cơ lâu từng cách phân lâu trong lúc đó Đều có thể trong nháy mắt đến Không cần khổ cực đi bộ Cách này công năng nhịp thiên Nếu là có thể đem thiên cơ lâu khai biến cửa châu Chẳng phải là nói hắn muốn đi nơi nào đều là chuyện trong nháy mắt Lưu tiêu trên mặt lần nữa vui vẻ Hỏi như vậy muốn điều kiện gì mới có thể thành lập phân lâu? Ký chủ chỉ cần trả ra 10 triệu lượng bạc là có thể ở chỉ định địa phương kiến tạo thiên cơ lâu phân lâu. 10 triệu lượng bạc, lưu tiêu cũng không nhìn được hấp khí. Phải biết rằng, chính là cổ châu ngũ cường Hoàng Triều. Một năm quốc khấu thu nhập cũng mới mấy chục triệu lượng bạc. Hắn bây giờ thiên cơ lâu, dựa vào rừng chân nghiệp vụ. Mỗi ngày thu hoạch cũng chính là hơn một vạn lượng bạc. Đây là hệ thống tương đối lương tâm. Dừng chân kiếm được tiền là cùng hắn phân chia 5.5 sổ sách. 10 triệu lượng bạc. Hắn chính là một phần không tốn tồn hạ tới. Cũng muốn tiếp cận 3 ba năm mới có thể kiếm đến. Đương nhiên. Chứng không thể dạng này tính. Chờ cửu châu những người có tiền kia chạy tới thành lạc dương. Thiên cơ lâu thu nhập biết càng cao. Một ít tình báo Hắn cũng có thể lợi dùng chính mình biết đến tin tức bán Không cần bỏ ra tiền tìm hệ thống suy tính Nhưng chính là như vậy Hắn trong thời gian ngắn sợ là cũng vô pháp mở thiên cơ lâu phân lâu Hơn nữa Hắn còn dự định dùng tiền hối đoái đan dược để để thăng tu vi Lưu tiêu lúc này giống như là bị rót một bàn nước lạnh Tỉnh táo lại Phân lâu Căn bản không biết Lâu chủ, gian trứ thiên phòng Nghe được thanh âm Lưu tiêu trong lòng hơi động Đang lo không có tiền Cư nhiên đã có người tới mở thiên tử hào phòng Hắn cùng với vương ngữ yên cùng nhau ngẩn đầu nhìn lại Hai người đều không khỏi ngẩn ngơ Thật sự là người trước mắt quá có phong tình Người này người xuyên quần áo đảo bào Trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm Tuyệt đẹp khuôn mặt ở đảo bào phụ trợ dưới Nàng là đặc biệt một loại đặc thủ ý nhị. Phía sau của nàng. Còn theo hai người. Nhưng lúc này ở trong mắt lưu tiêu. Cũng chỉ có người này. Người khác hoàn toàn bị không để mắt đến. Khái khái. Đó là một có thể cùng vương ngữ yên sánh ngang nữ tử. Lưu tiêu đều có chút xem ngây người. Một bên vương ngữ yên. Không thể không cần tiếng ho khan để tỉnh lưu tiêu. Ngữ yên. Ngươi giúp các nàng mướn phòng Lưu tiêu lấy lại tinh thần Phân phó vương ngữ yên đồng thời Phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực Tính danh Chu chỉ nhược Thân phận Nga mi đệ tử Cảnh giới Tiên thiên sơ kỳ Võ học Nga mi kiếm pháp Nga mi cổ dương công Kim đỉnh miên trường Tới đây mục đích Tu luyện Lại là chu chỉ nhược Mà nàng tới đây mục đích, chính là hướng về phía thiên cơ lâu phòng tu luyện gian tới. Giờ khắc này, Lưu Tiêu hoàn toàn minh bạch tống thanh thư vì nàng tại sao phải liều lính, thậm chí bối bản võ đăng. Đây hoàn toàn liền là cái họa thủy cấp mỹ nữ, thiên nhiên mang theo mỹ hoạt. Tuy là gương mặt lạnh lùng, nhưng có khác phong tình. Cái kia một thân đảo bào, càng có loại hơn nhân vật đóng vai ý nhị. Thảo nào trương vô vị cùng tống thanh thư đều không cầm được. Lưu tiêu tiếp tục xem đi. Phát hiện chu chỉ nhược phía sau hai người. Một cách đinh mấn quân. Một cái. Diệt tuyệt sư thái. Con bà nó. Cư nhiên tính khí này hỏa bạo Tàn nhẫn được một nhóm lão nico. Lưu tiêu lông mi cuồng loạn. Cái này lão nico giết bắt đầu đồ đệ của mình tới đều không chút nương tay. Giết người so với ma đảo còn nhiều hơn Tính danh Diệt tuyệt sư thái Thân phận Nga mi trưởng giáo Cảnh giới Nửa bước tông sư Võ học Diệt tuyệt song kiếm Nga mi Cửu dương công Kim Đỉnh miên trường Tới đây mục đích Tu luyện Thời khắc này diệt tuyệt sư thái Chính nhất khuôn mặt chấn đồng màu sắc nhìn lấy thiên cơ lâu cảnh tượng bên trong Hoàn toàn không có chú ý lưu tiêu xem ánh mắt của nàng có bao nhiêu vượt gì. Kim tiền bang bang chủ thượng quan Kim Hồng ở chỗ này mang rượu lên. Đại tống hoàng triều trước bang chủ cách bang tiêu phong dùng cầm long công thu chén đĩa. Chính là cái kia cách lỗ tai lớn phiên tăng. Dường như cũng có không yếu hơn tu vi của ta. Một màn trước mắt. Thấy diệt tuyệt sư thái mỹ mắt cuồng loạn không ngớt. Chính là nàng tính khí hỏa bạo cũng biết ở thiên cơ lâu nơi đây muốn thu liếm một chút. Lưu Tiêu hướng Diệt Tuyệt trên tay nhìn lại, phát hiện nàng mang theo quả nhiên không phải ỷ Thiên kiếm. Nghĩ đến nghe đồn ỷ Thiên kiếm bị Tăng A Ngưu đoạt đi tin tức là sự thật. Đáng tiếc, Diệt Tuyệt sư thái cũng sẽ không hoàn chỉnh Cửu Dương thần công. Lưu Tiêu âm thầm lắc đầu. Hắn vừa nhìn về phía Đinh Mẫn Quân, mặc dù không như Chu Chỉ Nhược xinh đẹp như vậy, Nhưng cũng coi là một mỹ nữ. Bất quá cũng là cây lòng ghen tỉa rất mạnh người. Giờ phút này Đinh Mấn Quân. Chính nhất khuôn mặt ghen tỉa nhìn lấy móc ra một bả ngân phiếu chu chỉ nhược. Lưu tiêu khóe miệng giật một cái. Cũng khó trách Đinh Mấn Quân biết khắp nơi cùng chu chỉ nhược đối nghịch Nàng vốn là đại sư tỉa. Có thể diệt tuyệt sư thái lại thích nhất là chu chỉ nhược. Liền tới thiên cơ lâu. Quản tiền cũng là chu chỉ nhược Không phải đố kỵ mới là lạ Xem ra chế tạo võ lâm thánh Địa thiết tưởng sơ bộ thành công Liên diệt tuyệt lão mi Đều hấp dẫn tới Lưu tiêu trong lòng hơi động Sợ là lúc này Cửu châu đang có vô số người chạy Tới cái này thành lạc xương Bờ sờ Vé thắng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thưởng Sách mới trong lúc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 Ai biết là lai lịch gì ạ Thiên cơ lâu trùng. Thật là nhiều người nhìn lấy chu chỉ nhược. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hình như là Đại Nguyên Hoàng Triều Nga Mi Nhân. Có người từ trang phục nhìn thấu chu chỉ nhược lai lịch của bọn họ. Cái gì tốt giống như? Trực tiếp chính là. Không thấy được sao? Lớn tuổi nhất cái kia vị chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh Nga Mi trưởng Giáo Diệt Tuyệt Sư Thái. Y Thiên Kiếm Sở Hữu Già. Hai mỹ nữ kia, chắc là Nga Mi đệ tử, có người trực tiếp nhận ra Diệt Tuyệt. Công phu của nàng mặc dù không là giang hồ tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì Ỷ Thiên Kiếm ở trong tay nàng, danh tiếng của nàng ở toàn bộ cửu châu đều phi thường lớn. Ngọa Tảo, lại là Diệt Tuyệt sư thái, thảo nào ta không có nhận ra. Đúng vậy a, Ỷ Thiên Kiếm bị đoạt đi, ta cũng không có nhận ra. Ỷ Thiên Kiếm bị đoạt, hắn không nghĩ tìm về Ỷ Thiên Kiếm. Chạy thế nào Thiên Cơ Lâu tới, đần, nhân ra đều có thể cướp đi. Làm sao đoạt lại a? Đoán chừng là nghĩ đến Thiên Cơ Lâu tu luyện một phen, lại đi đoạt lại Ỷ Thiên Kiếm. Diệt Tuyệt sư thái bởi vì chiêu bài Ỷ Thiên Kiếm không ở, đưa tới rất nhiều người không có trước tiên nhận ra nàng. Lúc này nhất kinh nhất xạ tiếng nghị luận, Làm cho diệt tuyệt mặt đều đen Đây chính là ở bóc vết xẻo của nàng A Nếu như ở địa phương khác Nói không chừng nàng đều giúp kiếm chém người Có ở thiên cơ lâu Diệt tuyệt sư thái hoàn toàn không dám di chuyển Chính là ỷ thiên kiếm không phải ném Nàng có không có có loại này can đảm Bảo tính khí Đó cũng là phân người Hanh Diệt tuyệt lạnh rên một tiếng biểu đạt bất mãn của mình Lại cũng chỉ được âm thầm cắn răng Chính mình chưa từng bị người như vậy chỉ trỏ quá Sư phụ Gian phòng đặt xong Tại chữ thiên phòng số 4 Chu chỉ nhược ở diệt tuyệt bên tai nhẹ nhàng nói rằng Trước ăn một chút gì Ăn xong ở trên lầu tu luyện Diệt tuyệt mang theo chu chỉ nhược cùng Đinh Mẫn Quân tìm cách bàn ngồi xuống tòa hạ Đè nàng tính tình nóng nảy Thiên cơ lâu phá hủy bọn họ vây công quang minh đỉnh liên minh. Chắc là sẽ không tới chiếu cố thiên cơ lâu. Có thể cách kia cướp đi nàng ỷ thiên kiếm nhân thật đáng sợ. Không đột phá tôn sư. Nàng không nắm chắc đoạt lại ỷ thiên kiếm. Lúc này mới cắn răng thu thập toàn bộ gia sản. Mang theo hai cách để tử tới thiên cơ lâu gấp 10 lần phòng tu luyện gian tu luyện. Xuyệt! Thật xuất khí công tử ca. Nây mã đây là nam sao. Tự nhiên so với nữ nhân sinh đẹp hơn. Ngoại tạo không được. Ta ta cảm giác muốn cong. Còn tốt. Ta đất là cong. Ba người mới ngồi xuống tòa hạ. Liền nghe được thiên cơ lâu bên trong chung quanh chuyển đến thanh âm giật mình. Diệt tuyệt ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở hai cách lão đầu cùng đi. Đi tới một rất đẹp đích. Nam tử. Cao thủ. Ít nhất là nửa bước tông sư. Hai cái bán bộ tông sư làm người hầu hộ vệ. Diệt tuyệt Mỹ mắt lần nữa cuồng loạn. Lực chú ý hoàn toàn rơi vào cái kia hai cái lão đầu trên người. Hạng người gì? Mới có thể dùng hai cái bán bộ tông sư làm hộ vệ. Không ngừng diệt tuyệt. Thiên cơ lão nhân. Thượng quan Kim Hồng. Tiêu phong đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía cái kia đẹp đến kỳ cục phía sau nam tử hai cái lão giả. Ngoại Tào Lại có tuấn Mỹ như thế nam nhân Lưu tiêu cảm giác lòng của mình bên trong đều dâng lên nồng nặng đố kỵ Bởi vì Nay một lần Đổi thành một bên vương ngữ yên ánh mắt đều nhìn thẳng Tính xanh Triệu mẫn Thân phận Đại nguyên hoàng triều quận chúa Cảnh giới Tiên thiên sơ kỵ Võ học Ngọc nát côn cương Người dụ cùng là đường Thân đà tuấn đủ Tới đây mục đích Do xếp tận đáy thiên cơ lâu Là giả gái triệu mẫn Cái kia không sao Lưu tiêu trong nháy mắt tâm tình thật tốt Cái này triệu mẫn Quả nhiên nhanh giả gái Liền vương Ngữ yên đều nhìn thẳng Cái này nếu là thật có nam nhân đẹp trai như vậy Còn có nhường hay không người khác sống Không có gì bất ngờ xảy ra Đi theo triệu mẫn phía sau hai cái lão giả Chính là huyền minh nhị lão, tính danh, Lộc trưởng khách, thân phận, bách tồn đảo nhân đệ tử, như dương vương phủ khách khanh, cảnh giới, nửa bước tông sư, võ học, huyền minh thần trưởng sở trường, cùng sư huyên hạc búc ông liên thủ, có thể chiến tông sư, tới đây mục đích, bảo hộ quận chúa triều mẫn, quả nhiên là hai cách này âm hiểm lão ra họa. Lưu tiêu đang quan sát triệu mẫn bọn họ Triệu mẫn cũng ở quan sát lưu tiêu Thiên cơ lâu lâu chủ Bây giờ bị giang hồ thịnh truyền là nhất thần bí người Phản phất không gì không biết Võ công càng là thâm bất khả trắc Không ai có thể biết suốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ Tốt tuổi trẻ Phía trước triệu mẫn còn tưởng rằng thiên cơ lâu lâu chủ là một lão nhân Không muốn vừa thấy Lại là một tí bị nộn nhục thanh niên nhân. Kiểu tóc cũng cũng là có chút cổ quái. Khái khái. Lần này. Đến phiên lưu tiêu dùng tiếng ho khan để tỉnh Vương Ngữ Yên. Trong lòng hắn không thoái mái. Cuối cùng cũng báo phía trước thủ. Vương ngữ Yên hơi đỏ mặt. Ánh mắt từ triệu mẫn trên mặt rời. Xin hỏi mấy vị là ở trọ vẫn là ăn cơm. P. S. Vé tháng.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 Đã ở trò. Cũng ăn cơm. Triệu mẫn cười hì hì nhìn lấy vương ngữ yên. Giống như là một hoàn khấu công tử ca giống nhau. Mỹ nhân. Đem bọn người nơi đây tốt nhất gian phòng mở cho ta hai gian. Không muốn tốt nhất. Chỉ cần quý nhất. Nàng chơi tâm nổi lên. Dự định đùa giỡn một chút vương ngữ yên. Thời khắc này vương ngữ yên phản ứng kịp. Đến cũng sẽ không bởi vì triệu mẫn lời nói mà mặt đỏ gì gì đó. Nàng phía trước xem ngây người. Hoàn toàn là ngoài ý muốn thế giới này vì sao lại có xinh đẹp như vậy nam tử. Bản thân nàng. Cũng không phải là cách loại này chỉ nhìn chung ngoại biểu nhân. Vương ngữ yên nhìn về phía lưu tiêu. Lưu tiêu không để lại dấu vết gật đầu. Ý là đối với mới có tư cách mở tốt nhất gian phòng. Tốt nhất. Đương nhiên là gian ghia tông sư chế tạo thất Triệu mẫn bên cạnh theo hai cái bán bộ tông sư Có sử dụng tông sư chế tạo thất tư cách Vương Ngữ Yên nói Bồn lâu tốt nhất gian phòng Mỗi cá nhân trọn đời chỉ có thể ở một lần Một lần chỉ có thể ở một người Lại một lần ít nhất phải mở 10 ngày Người nhất định phải mở Những thứ này quy củ Đều là hệ thống nói cho lưu tiêu Lưu tiêu nói cho vương ngữ yên, phòng trừng hệ thống là sợ bại hoại danh tiếng, mới chịu cầu thấp nhất một lần muốn mở 10 ngày. Thiên cơ lâu bên trong, nghe được chịu mẫn muốn mở tốt nhất gian phòng. Vô số người hứng thú tăng nhiều, từng cách lơ, sơ bê, đều đem ánh mắt từ chu chỉ nhược trên người rời nhìn lại. Đều biết, thiên cơ lâu tốt nhất gian phòng. Ngoại trừ muốn nửa bước tông sư mới có thể mở ở ngoài Giá cả cũng cao khiến người ta thổ huyết Một đêm hai vạn lượng bạc Một lần ít nhất 10 ngày Không phải thổ hào thật ở không lên Hai cái lão đầu Một cái tiểu bạc kiểm Ta vi tức ra đều không biết Bọn họ có thể mở Bất học vô thuật vi tiểu bảo Căn bản nhìn không ra huyền minh nhị lão khủng bố Cũng không biết triệu mẫn ở đại nguyên thân phận. Không thể so hắn vi tức ra sai. Hắn mất hứng là. Lại muốn cầu nửa bước tông sư mới có thể mở phòng. Chọn đời chỉ có thể mở một lần. Đây là cái gì phá uy cổ. Triệu mẫn mặc dù có chút bất mãn. Nhưng vẫn là nói ra. Mở. Mở hai gian. Nàng căn bản không hỏi giá tiền. Vương ngữ yên nói. Xin lỗi. Bổn lâu tốt nhất gian phòng chỉ có một gian. Mặt khác một gian chỉ có thể mở thiên tự hào phòng. Tốt, vậy giống nhau mở một gian. Chứ thiên phòng. Vốn là có thể cho phép ba người đi vào ở. Bất quá thân phận của triệu mẫn. Nơi nào có thể sẽ cùng huyền minh nhị lão ở một cái phòng. Mấy trước sao tiền thuê nhà. Ít nhất trước sao 200.000 lẻ một ngàn lượng. Triệu mẫn hơi biến sắc mặt. Coi như hắn là đại nguyên quận chủ. Hai ngàn đối với nàng mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Các ngươi đây là cái gì gian phòng. Lại muốn thu nhiều tiền như vậy. Triệu mẫn không phải vi tiểu bảo cách loại này đứa ngốc. Chỉ nghĩ sĩ diện. Nàng loại này người có lý trí. Sẽ không bởi vì lúc trước thả ra mạnh miệng hãy ngoan ngoán bỏ tiền. Thời khắc này nàng. Bởi vì hai cái giá 10 vạn. Đều quên đùa giỡn vương ngữ yên Ha <cười> ha Cười chết tức ra Lại là một trang bị rộng Vi tiểu bảo cười ha <cười> ha Làm như nhớ tới chính mình Ngày ấy bị nói dụng nghèo sự tình Đương nhiên Chủ yếu nhất là Hắn chán dép cái này tiểu bạc kiểm Chiều mẫn lạnh lùng quét Vi tiểu bảo liếc mắt Không nói gì Lâu chủ Giải thích vài câu a Đúng vậy A Để cho chúng ta nghe một chút thiên cơ lâu quý nhất gian phòng bí mật. Thừa dịp cách này cơ hội. Thiên cơ lâu người ở bên trong bắt đầu ồn ào. Thiên cơ lâu đắt tiền nhất gian phòng. Đến nay không có người đi vào ở. Tự nhiên cũng không có biết có bí mật gì. Lấy bọn họ hiện nay hiểu rõ tình huống. Thiên cơ lâu sẽ không bấy người. Hai vạn một đêm phòng ở. Tuyệt đối là vật siêu giá trị. Nếu tôn sư chế tạo phòng sẽ đối bên ngoài mở ra Lưu tiêu cũng không có dấu giếm dự định Ngay sau đó cất cao giọng nói Thiên cơ lâu đắt tiền nhất gian phòng Ta đặt tên vì tôn sư chế tạo phòng Nó cũng không có cái gì bí mật Duy nhất công năng Chính là bất luận cái gì nửa bước tôn sư vào ở Đều ở đây trong vòng 10 ngày đột phá Trở thành một tôn chân chính tôn sư Không đột phá Trả tiền lại hết. Bất luận kẻ nào nửa bước Tông sư vào ở. Đều có thể ở trong vòng 10 ngày trở thành tôn sư. Tĩnh. An tĩnh dù gì. Bất kể là ăn cơm uống rượu. Vẫn là bưng thức ăn tiến rượu tiêu phong. Thượng quan chim hồng đám người. Đều lập tức bị giải ra. Oanh. Sau một khắc. Toàn bộ thiên cơ lâu bên trong bão phát lũ bất ngờ một dạng thanh âm to lớn. Khắp nơi đều là chân khí nội lực mất khống chế đồng tính. Từng cái giang hồ nhân sĩ, dâu tóc đều dựng, áo bào cổ động, trên mặt của mỗi một người. Đều là cực độ dung động thần sắc. Chính là thiên cơ lão nhân loại này người từng chảy. Lúc này cũng là chấn động đến tột đỉnh cả kinh đứng lên. Cả người run lập cập. Làm sao có khả năng? Thế gian tại sao có thể có phòng như vậy? Ẩm! Kinh vô mệnh trong tay dao bầu rớt xuống, trong miệng tự lẩm bẩm. Không phải hắn không tin lưu tiêu lời nói, mà là nguyên bản kim tiền bang ở thành Lạc Dương. Vật tốt như vậy hắn vốn là có thể trước tiên sử dụng. Nhưng bởi vì đắc tội thiên cơ lâu bị trấn áp ở chỗ này, đừng nói sử dụng thiên cơ lâu tốt nhất gian phòng. Cách này lòng dạ hiểm độc lâu chủ liền thông thường gian phòng cũng không để cho bọn họ ở. Trả thù lao đều không được Chỉ có thể đi ngủ trù phòng Cái này vốn là là đột phá tông sư cơ hội A Phải biết rằng hắn cắm ở nửa bước tông sư đều mấy năm Chơ mắt nhìn đột phá tông sư cơ hội được người dùng Hắn hối bãi đều thanh P.S. Vé thắng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thường Sách mới trong lúc Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống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 Nói ra không phù hợp hắn hình tượng nói Quá rung động Thiên cơ lâu tốt nhất gian phòng Cư nhiên có loại này nhịch thiên công năng Chép Sớm biết có loại này thứ tốt Ngu vãi cả lơ y mới có thể vì đoàn dự đắc tội thiên cơ lâu Đột phá tôn sư Hắn không thơm sao Ta cư nhiên đắc tội có loại này nhịch thiên chi vật khủng bố thế lực Thượng quan Kim Hồng trong lòng một hồi run dậy Triệt để biết thiên cơ lâu khủng bố, đằng, hắn là số lượng không nhiều lắm. Biết có loại này gian phòng ý vị như thế nào nhân. Diệt tuyệt lập tức cả kinh đứng lên. Nhãn thần nóng rực như lửa nhìn về phía lưu tiêu bọn họ nơi đây. Nàng vốn chính là vì đột phá tông sư mà đến. Sớm biết thiên cơ lâu bên trong có loại này gian phòng. Còn mở cái gì chứ thiên phòng. Làm cho hai cách đổ để đi trên đường cách ngủ ngon. Ngoan ngoãn cái xét đậm Vi tiểu bào chắc lưới Nguyên lai là có loại này Nhị thiên công năng Thảo nào dám muốn vi tước ra Hai vạn bạc cả đêm Giá trị quá đáng giá Hai vạn bạc một đêm Không mắc Đáng tiếc hắn không phải nửa bước tông sư Không có tư cách sử dụng Tông sư chế tạo phòng Ta vậy mà gia nhập thế lực như vậy Lâm Bình Chi nhìn không được Nhiệt huyết dân trào Tiêu phong phản ứng không có lâm bình chi khoa trương. Nhưng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu tiêu bên cạnh. Vương ngữ yên nhìn không được giật mình che miệng. Giờ khắc này. Nàng là rốt cuộc biết cách này vô lương lâu chủ. Vậy tới tự tin để cho mình trong thời gian ngắn là có thể trở thành tôn sư. Mọi người. Triệt để oanh động. Bị tôn sư chế tạo phòng nhịp thiên công năng hồ dọa. Ngoại tạo. Lâu chủ ngươi không có thổi ngưu bức. Ngoạ tạo làm ta sợ muốn chết. Bất luận cái gì nửa bước tông sư vào ở 10 ngày. Đều có thể đột phá tông sư. Tông sư chế tạo phòng. Thật là lớn danh tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Thiên cơ lâu. Nhịp thiên. Thật là nhiều người kích động đến sắc mặt ửng hồng. Phản phất chính mình là nửa bước tông sư. Có tư cách sử dụng giống nhau. O. Oh. Triệu mẫn há to mồm, đôi mắt đẹp trợn tròn, trợn mắt hốp mồm nhìn lấy lưu tiêu. Chỉ là thuận miệng oán giận một câu, nào biết liền nổ ra loại này nhịp thiên đồ đạc tới. Nàng cũng bị chấn động đến rồi. Phía sau của nàng, huyền minh nhị lão tức thì bị lưu tiêu lời nói khiến cho không biết là kích động vẫn là hù được. Cả người âm hàn nội lực đều không khống chế được. Ở hai người dưới chân ngưng ghép ra một tầng xương trắng Đứng lên thiên cơ lão nhân một chữ một cái Trong tiếng hít thở nói Võ Thánh Hắn cả người run dậy Chỉ có Võ Thánh trước khi lâm trung Đem chính mình một thân Võ Đạo lấy tinh thần lạc ấm ở trong phòng Mới có công hiệu như vậy Võ Thánh Chính là siêu Việt Đại Tông Sư tồn tại Đã siêu phàm nhập Thánh Chỉ có người như vậy Mới chỉ có có loại này mấy lại tựa như tiên người thủ đoạn Ra ra Tôn Tiểu Hồng giúp đỡ kích động thiên cơ lão nhân Rất sợ hắn kích động quá độ Lập tức bàn giao ở thiên cơ lâu Lão nhân ra ngươi nói cái gì Ta không có nghe rõ Làm phiền ngươi lập lại lần nữa Thiên cơ lão nhân người bên cạnh vội vàng truy vấn Hắn làm như nghe được võ thánh hai chữ Nhưng mà thiên cơ lão nhân quét mắt nhìn hắn một cái. Nhận ra hắn. Hắn chính là ngày hôm qua kêu thiên cơ lão nhân lão ra hỏa không cần nói cái vị kia. Bị nhận ra. Thiên cơ lão nhân nơi nào sẽ phản ứng đến hắn. Tông sư chế tạo phòng. Ta vĩnh cửa bọc. Sau một khắc. Phản ứng lại triệu mẫn. Trực tiếp đem toàn thân tất cả tiền đều vỗ vào trên quầy. Vĩnh cửa bọc. Triệu mẫn hào khí không gì sánh được 10 ngày một cách tông sư Một năm chính là hơn 30 mươi Đại nguyên hoàng triệu Có cái này tài lực Lưu tiêu còn chưa kịp nói Cái kia bản diệt tuyệt sư Thái Đắc Hô lên Lớn tiếng nói Lâu chủ Người tông sư này chế tạo phòng ta muốn Ta tới trước Nên cho ta Nàng trực tiếp thi triển khinh công bay tới Đùng cũng là một bả ngân phiếu vỗ vào trên quầy Vậy muốn nói như vậy Chúng ta tới được sớm hơn Vô thanh vô tức Cư ma trí cùng kinh vô mệnh cũng xuất hiện ở quầy hàng nơi đây Chơ mắt nhìn lưu tiêu Lâu chủ Ta mới là trước hết tới Ta cho ba vạn lượng một ngày Bị trấn áp thiên cơ lâu Chẳng bao giờ nói câu nào kinh vô mệnh Lúc này giống như là mổ bụng súng máy giống nhau Đùng đùng phun ra chối giải nói. Kim tiền băng. Không thiếu tiền. Tiểu tăng mới là tới sớm nhất. Lâu chủ gian phòng cho ta. Phải bao nhiêu tiền một ngày đều không là vấn đề. Thổ phiên quốc sư. Đồng dạng không thiếu tiền. Hai người tắt ngươi. 10 ngày kỳ hạn sau khi kết thúc. Có tư cách có thể sử dụng tông sư trí tạo phòng. Lưu tiêu chỉ vào cư ma trí cùng kinh vô mệnh. Để cho hai người vẻ mặt ảm nhiên thối lui Hắn lại chỉ vào diệt tuyệt sư Thái nói Ngươi có thể đặt trước lần kế Không trải qua trước giao 20 vạn lượng Còn như các ngươi Lưu tiêu nhìn về phía triệu mẫn Mỗi cái thế lực một năm chỉ có thể sử dụng một lần Ngươi có thể ở trong bọn họ tuyển trạch một cái tiến nhập tôn sư chế tạo phòng Đây là hệ thống yêu cầu Hơn nữa lưu tiêu sẽ không để cho đại nguyên hoàng triều một nhà độc đại. Muốn xèn đúc võ lâm thánh địa. Càng sẽ không làm cho triệu mẫn đem tôn sư chế tạo phòng cấp bao. Tất cả mọi người có hy vọng. Tất cả mọi người mới chỉ có lại ở chỗ này tiêu phí. Bờ sờ. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống.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 Nhân ra muốn hai trăm ngàn bạc ngươi cho không phải. Không phải hỏi đi ra. Không ai biết tôn sư chế tạo phòng công năng. Chính mình một nhóm người lặng lẽ sử dụng không lâu sau xong chứ. Hiện tại tốt lắm. Mọi người đều biết. Lâu chủ. Đừng tàn nhẫn như vậy à. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần đem tôn sư chế tạo phòng bao cấp chúng ta liền được. Triệu mẫn dịu dàng nói. Nói chuyện đồng thời Nàng trả lại cho Lưu Tiêu liếc mắt đưa tình Nhưng mà nàng quên mất chính mình lúc này là giả gái Lưu Tiêu biết Nhưng người khác không biết a Ngoan ngoãn cái sét đậm Cái này Tiểu Bạc Kiểm là một thỏ Vì Tiểu bảo vẻ mặt áp hàn Cả người nổi ra gà bảo đột Nôn Tiêu Phong cú ném giả dày phiên trào áp tâm Kém chút nhìn không được một kích hàng long thập bát trưởng đem triệu mẫn cho đánh ra thiên cơ lâu. Thỏ chết không yên lành. Sưu. Đoàn dự Lâm Bình Chi hai cái này tiểu bạc kiểm cấp người tại chỗ nhấc chân chạy. Không dám đứng ở triệu mẫn phủ cẩn Mau nhìn mau nhìn. Lâu chủ cong. Ngoạ Tảo Lâu chủ cư nhiên tốt cách này. Lâu chủ cũng là thỏ. Đang thản nhiên tiếp thu triệu mẫn bị nhắn Lưu Tiêu nghe nói như thế. Kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nây má, đây là nữ được không? Tông sư chế tạo phòng các ngươi còn muốn đừng. Đừng ta trước cho Nga mi trưởng môn. Lưu Tiêu không có tiếp tục cùng triệu mẫn ma kỷ. Cái kia nữ nhân chỉ số ít chắc tuyệt. Không thua Hoàng Dung. Rất rào hoạt. Diệt tuyệt sư thái vui vẻ. Triệu mẫn vội vàng nói, muốn, nàng quay đầu nhìn về phía huyền minh nhị lão, nói, hai vị sư phụ, cách này 20 vạn lượng, ta cho các ngươi ra phân nửa, còn lại phân nửa chính các ngươi ra. Huyền minh nhị lão mấy năm nay ở vương phủ không ít kiếm tiền, lại tăng thêm hai người cũng không hoàn toàn đúng vương phủ người, nàng không có khả năng toàn bộ bỏ ra số tiền này, tốt. Thuyền Minh nhị lão nơi nào sẽ có gì nhị. Cuối cùng. Triệu Mẫn lại nhiều mở một gian chứ thiên phòng. Bất quá hai người vì ai vào tông sư chế tạo phòng. Cũng là huyên mặt đỏ tới mang tay. Không ai nhượng ai. Cuối cùng vẫn là Triệu Mẫn nghĩ kế. Để cho hai người phản tù tì. Mới chỉ có xác định ai trước trở thành tông sư. Diệt tuyệt sư Thái Thuận lời đặt trước kế tiếp tiến nhập tông sư chế tạo phòng danh ngạch. Các vị, thiên cơ lâu tông sư chế tạo phòng tiếp thu đặt trước, nhưng cần nửa bước tông sư tự mình đến này đặt trước mới được. Lưu tiêu tuyên bố tông sư chế tạo phòng một cái quy tắc cuối cùng. Đương nhiên, cái này không phải hệ thống quy định, là chính bản thân hắn quy định. Bởi vì hiện tại, chữ thiên phòng cùng phòng chữ địa phòng rất nhiều đều vẫn là chống không. Hắn phải lượng lớn cao thủ chạy tới thiên cơ lâu. Đem tất cả gian phòng ở đủ. bổn lâu lại dành ra một nhóm phổ thông phòng. Phòng chữ nhân phòng. Hiện tại có nhu cầu đồng đảo. Nhanh tay thì có chậm tay không. Đại gia ship thành hàng A. Lưu tiêu ném ra một câu cuối cùng nổ tính nói. Sau một khắc. Toàn bộ thiên cơ lâu trung. Khắp nơi đều là giống như cá giết sang sông. Thi triển khinh công bay tới người. Nây mác. Ta khổ học khinh công 20 năm. Hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng. Để nhất cách chạy tới quầy người cười ha kha Không phải ẩn tàng rồi. Ta khoái đao thủ ngô sơn Kỳ thực an hiểu nhất là khinh công. cái thứ hai chạy đến người quay đầu lại nhìn chung quanh những thứ kia vẫn còn ở nguyên địa người. Dương Dương đắc ý. Sợ chết mới chỉ có chuyên tu khinh công. Hai người các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy. Người thứ ba mặt không đỏ không thở mạnh đứng vững. Sớm đã móc bạc ra. Đều đừng làm loạn. Ai đạp ta chân. đây tiện. Cái kia vương bát con bê đánh ta một trường. Vô liêm sỉ. Mượn lực cũng đừng đạp đầu A. Toàn bộ thiên cơ lâu trung. Khắp nơi đều là thanh âm thở hồn hền. Tương đối với tôn sư chế tạo phòng. Thiên cơ lâu phủ thông gian phòng cùng phòng chữ nhân phòng mới là rất nhiều người đều dùng được đồ đạc. Phải biết rằng mấy ngày gần đây. Tất cả mọi người ở thiên cơ lâu thổi bức. Bọn họ biết không ít đác vào ở phủ thông phòng người. Đều thuận lợi đột phá cảnh giới. Một ít nguyên bản so với chính mình không bằng người. Đơn giản là tiến vào thiên cơ lâu. Hiện tại tu vi đều cũng giống như mình cao. Xuất hiện phòng trống. Những người này không điên cuồng mới lạ lạ Cùng lúc đó Các đại thế lực an bài ở chỗ này giám thị thiên cơ lâu thám tử Từng cách như bị điên đối ngoại gửi tin nhắn Thiên cơ lâu ginh hiện tông sư chế tạo phòng Nửa bước tông sư vào ở Mời ngày nhất định trở thành tông sư Mời trưởng giáo mau sớm chạy tới Tổ chức quật khởi vi vòng xuất hiện Thiên cơ lâu ginh hiện tông sư chế tạo phòng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 Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. Chương 60 đều xuất hiện. Mục tiêu thiên cơ lâu. Đại Minh Hoàng Triều. Hổ Long Sơn Trang. Đưa tin nhất đao. Thiên nhảy. Bọn họ đột phá tông sư cơ hội tới. Để cho bọn họ thả tay xuống bên trong sự tỉnh. Trước chạy tới thiên cơ lâu Ngày ấy bên trong hoàng cung chuyện gì xảy ra Không có ai biết Chu vô thì không làm thành hoàng đế Mà là tiếp tục làm hộ long sơn trang chủ nhân Theo hắn mà nói rơi Có thủ hạ lập tức đi ra ngoài Chu vô thì tiếp tục nói Cho bản hầu đem sở hữu có thể đồng dụng ngân lượng toàn bộ điều tới Sau 3 ngày Bản Vương muốn hôn đi thiên cơ lâu mua thiên hương đậu khấu tỉnh báo Đại Nguyên Hoàng Triều Quang Minh Đỉnh Thiên cơ lâu Tông Sư chế tạo phòng 10 ngày nhất định đột phá Tông Sư Không đột phá trả lại tiền Dương Tiêu nhìn lấy trong tay mật thư Không nhìn được hấp khí Chấn động đồng thời Hắn chính là cảm xúc dâng trào Bởi vì Hắn đã cắm ở nửa bước Tông Sư nhiều năm Không chỉ hắn Minh giáo mấy đại Pháp vương Cũng là cắm ở nửa bước Tông sư nhiều năm Chính là bởi vì Tất cả mọi người cắm ở nửa bước Tông sư Lúc này mới không ai phục ai Đưa tới những năm gần đây Minh giáo năm bè bảy mảng Cư nhiên làm cho diệt tuyệt Cái kia lão Nico dành trước từng bước Dương tiêu biến sắc Diệt tuyệt sư Thái Đã đặt trước thiên cơ lâu tôn sư Chế tạo phòng Đại nguyên Hoàng Triều Muốn nói ai hận nhất Minh giáo. Không thể nghi ngờ là Nga mi trưởng giáo diệt tuyệt sư Thái. Nếu như diệt tuyệt đột phá công sư. Mà Minh giáo lại chính là dáng vẻ. Sợ là lần thứ hai vây công Quang Minh Đỉnh lại muốn xuất hiện. Mất tuyệt nếu như công bên trên Quang Minh Đỉnh. Để nhất cái muốn giết chính là bọn họ phụ thân. Nữ nhi. Không được. Việc này được lập tức bẩm báo giáo chủ. Nội lực vừa phun. Đem vật cầm trong tay mật thư chấn vỡ. Dương tiêu vội vã xuất môn rời đi. Cha ngươi đi đâu? Dương bất hối ở phía sau hỏi. Ta đi tìm ngươi vô kỷ ca. Ta đi tìm giáo chủ. Ta cũng đi. Dương bất hối đuổi theo. Phụ thân. Nữ nhi hai mới chỉ có xuất môn đi không xa. Liền thấy thanh rực bức vương. Bạch mi ưng vương cũng là thần sắc kích động tiêu sái tới. Mấy người liếc nhau. Đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được kích động màu sắc. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người đọc hiểu ý tứ lẫn nhau. Ta cũng muốn đi thiên cơ lâu. Ta cũng phải trở thành tôn sư. Đại nguyên Hoàng Triều. Võ Đăng. Tiên phong đảo cốt trương Tam Phong đối với Tống Viễn Kiều dặn dò. Bọn ngươi lần này đi thiên cơ lâu. Toàn bộ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lấy đột phá tông sư làm chủ. Võ đang có sư phụ ở. Ra không được sự tình. Ghi nhớ kỹ Võ đang không phải gây sự. Nhưng là không sợ phiền phức. Phía dưới. Tống Viễn Kiều. ăn Lê Đình. Tống Thanh Thư cung kính khom lưng. Là. Mấy người biểu tình đều có chút kích động. Một lần này thiên cơ lâu hành trình. Đối mặt đem là toàn bộ cửu châu thế lực. Trương Tam Phong những lời này. Cho bọn hắn khích lệ cực lớn. Cúng lộ một tia gốc gác. Võ đang Không sợ bất kỳ thế lực nào. Trương Tam Phong nói. Nếu như gặp mặt vô kỷ. Làm cho hắn rút không tới Võ đang nhìn ta một chút. Là Tống Viễn Kiều đám người lần nữa chắp tay. Đứng dậy sau đó. Tống Viễn Kiều nhìn về phía những người khác. Mấy vị sư đệ Bọn ta không ở Làm phiền các ngươi chiếu cố sư phụ Sau khi nói xong Tống viến kiều đám người hạ võ đang sơn Thiên cơ lâu Có chút thần mý Cũng không tệ lắm Đáng tiếc không có lấy ra hấp dẫn những thứ kia lão quái vật đồ vật Bằng không cửa châu liền thực sự náo nhiệt Trương Tam Phong nỉ non một tiếng Nhắm mắt tiếp tục tham ngộ đứng lên Tông sư trí tạo phòng cũng tốt, vẫn là gấp 10 lần phòng tu luyện. Đối với hắn đều không có gì lực hấp dẫn. Đến rồi hắn loại tình trạng này, đã không phải là đơn giản tu luyện có thể tăng lên. Cùng lúc đó, Đại Minh Hoàng Triều, Tông Sơn Phái, Phí Vật, Oành, Tả lãnh Thiền dùng sức đem chén trà trong tay té thành phấn vụn. Nhiều người như vậy đi giết một cái nhạc bất quần cũng giết không được. Còn làm cho hắn chạy rồi. Hiện tại hắn trốn đi. Chờ hắn đem tịch tà kiếm phổ tu thành. Tất cả mọi người chết đi. Hắn vừa hãi vừa sợ. Tịch tà kiếm phổ cách loại này tà công. Dưới việc tu luyện tiến cảnh sẽ tiến triển cực nhanh. Chờ nhạc bất quần thần công đại thành. Để nhất cách muốn giết không là người khác. Sẽ là hắn tung sơn phái trưởng môn tả lãnh thiền. Bởi vì truy sát nhạc bất quần nhóm người thứ nhất Chính là hắn phái đi ra ngoài Cho bổn tỏa phái ra các đệ tử Phát sinh trở đêm treo thưởng Nhất định phải đem nhạc bất quần tìm ra Là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo Một trong tiên hạc thủ lục bách lính mệnh Rất nhanh rời đi Minh chủ Chuyện tốt A Lúc này Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo cách khác Thác tháp thủ đinh miễn gích động chạy vào Cái gia hỏa này cũng là một dã tâm bừng bừng hạng người. Làm ngũ nhạc minh chủ sau đó. Cũng không để cho môn hạ để tử xưng bàn tay mình cửa. Mà là muốn xưng minh chủ. Tìm được nhạc bất quần rồi hả? Tả lánh thiền vui vẻ. Đinh miễn nói. Không phải. Là liên quan tới thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu xuất hiện một loại gọi là tông sư chế tạo phòng gian phòng. Bất luận cái gì nửa bước Tông Sư vào ở. Trong vòng 10 ngày nhất định trở thành Tông Sư. Đinh miễn ghi đồng giống to hơn. Nếu như minh chủ trở thành Tông Sư. Cái kia tung Sơn phái chắc chắn nhất thống ngũ nhạc. Làm cho ngũ nhạc hợp nhất hoàn thành bá nghiệp. Cái gì? Tông Sư chế tạo phòng. Tả lánh tiền tại chỗ thất thú Khí tức đại loạn. Một thân hàn băng chân khí bạo động lao ra. Đem chung quanh mấy cái đệ tử đông lạnh thành một mảnh khắc băng. Hắn chính là nửa bước tông sư. Thẻ đã bao nhiêu năm. Như thành tông sư. Cái kia thì sợ gì nhạt bất quần luyện thành tịch tà kiếm phổ. Nhanh. Lập tức chuẩn bị. bổn tỏa muốn đổi hướng thiên cơ lâu. tả lãnh thiện cấp thiết sống to hơn. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thưởng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 Tử lăng, chúng ta đi Trung Châu Thành Lạc Dương A. Hiện tại toàn bộ đại đường nhân đều ở đây đuổi giết chúng ta. Chỉ có thiên cơ lâu mới có thể bảo trụ chúng ta. Khấu trọng nói với từ tử lăng. từ tử lăng nói, có thể thiên cơ lâu sẽ thu lưu chúng ta sao? Phải biết rằng hiện tại đại đường Hoàng Triều Hai Đảo chính tà Ba Quát Triều Đình đều đang tìm chúng ta. Thiên cơ lâu sẽ vì chúng ta như thế hai cách không hề danh tiếng người. Đắc tội toàn bộ đại đường sao. Khấu trọng nói. Ngươi ngốc à. Thiên cơ lâu bên trong không cho phép đồng võ. Đây là thiên cơ lâu lâu chủ chính mồm nói. Chúng ta không cần trở thành thiên cơ lâu nhân. Chỉ cần vào ở liền được. Từ tử lăng bừng tỉnh đại ngộ vậy gật đầu. Nói tiếp. Ngươi nói không sai. Thực sự không được. Chúng ta đem trường sinh huyết hiến cho thiên cơ lâu lâu chủ làm cho hắn che chở. Ta tình nguyện đem trường sinh huyết cho hắn. Cũng không tiện nghi những thứ này truy giết người của chúng ta. Có quyết định. Hai huyên đệ bắt đầu hướng ngoài thành đi tới. Mỗi ngày bị đuổi giết Loại này kinh hồn táng đảm thời gian hai người sớm quá được rồi. Đại Tống. Nam Tống Hoàng Triều. Hoàng Cung. Thiên Tử Cao Tọa. Hoàng Uy Sao Động. Cho chấm truyền chỉ tứ Đại Thần Bộ. Để cho bọn họ lập tức hộ tống thái tử chạy tới thiên cơ lâu. Bắc tống hoàng cung. Đồng dạng một đảo thánh chỉ từ cung đình phát sinh. Chuyện chỉ quỷ hoa công công. Chọn đại nội nửa bước tông sư cấp hộ vệ. Lập tức chạy tới thiên cơ lâu. Giống nhau một màn. cửu châu các nơi đều ở đây phát sinh. Đặc biệt những thứ kia có nửa bước tông sư thế lực. Đều là trước tiên phái nửa bước tông sư chạy tới thiên cơ lâu. Đều rất sợ chậm một bước Thiên cơ lâu tông sư chế tạo phòng bị những người khác đặt trước đi Đào hoa đảo Bái kiến sư phụ Không biết sư phụ triệu hoán đồ nhi Có chuyện gì quan trọng bàn giao Trình anh hướng về phía phía trên sư phụ hoàng dược sư cuối đầu Hoàng dược sư khuôn mặt có tiếu ý Cách này quan môn đệ tử Chính là sở hữu đồ để ở giữa hắn thích nhất một cái Đối với hắn cảm tình, không so với nữ nhi hoàng dung thấp. Bất quá, ưng con cuối cùng cũng có bay lượn bầu trời một ngày. Cũng là thời điểm để cho hắn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Tiểu anh A, ngươi theo vi sư nhiều năm, sở học một thân võ nghệ, là thời điểm chứng thực. Bây giờ Trung Châu Thành Lạc Dương xuất hiện một thần bí thiên cơ lâu. Ngươi đi đâu vậy xem một chút đi, là sư phụ. Trình Anh tuy có không bỏ, nhưng vẫn là theo lệnh của sư phụ. Rất nhanh thu thập ly khai đào hoa đảo Hơn nữa, nàng không có quên mình còn có một cách biểu mũi lưu lạc tại ngoại. Phái cổ mộ. Nuôi qua kinh ngạc nhìn lấy thu dọn đồ đạc cô cô. Cụ cụ. Ngày không phải nói vĩnh viễn cũng không ly khai cổ mộ. Phải chết già ở nơi đây sao? Tiểu Long nữ gật đầu. Chúng ta chỉ là tạm thời rời đi. Rất nhanh sẽ trở lại Nhìn lấy Dương quá ánh mắt nghi hoặc Nàng giải thích Ta mới vừa nghe được toàn chân phái đạo sĩ Thúi nói Trung Châu Thành Lạc Dương xuất hiện một thần bí thiên cơ lâu Bên trong có một loại để cho Tông Sư chế tạo phòng gian phòng Chỉ cần nửa bước Tông Sư vào ở Trong vòng 10 ngày nhất định đột phá Tông Sư Nàng lộ ra lo lắng nhãn thần Sư tỷ cũng là nửa bước Tông Sư Nàng tại ngoại hành tẩu Tất nhiên đã biết rồi thiên cơ lâu Nếu như nàng đột phá tông sư Ta nửa bước tông sư Nàng ếp tới cổ mộ tìm chúng ta gây phiền phức Nàng đối với sư tỉ lý mạc sâu quá hiểu Hai người đều là nửa bước tông sư Người này cũng không thể làm gì được người kia Nhưng mà chỉ phải có cầm xuống thực lực của chính mình Sư tỷ nhất định phải trở về Đã sớm ở cổ mộ ngây ngô không nhìn được dương quá đại hỷ. Vội vàng tiến lên nói. Cô cô ta tới giúp ngươi. Cũng đừng làm cho sư bá trước một bước trở thành tôn sư. Đem có thể giấu đồ đạc giấu đi. Chấm dứt cổ mộ đại môn. Hai người rất nhanh hạ trung nam sơn. Lưu tiêu vậy mà không biết. Bởi vì tôn sư chế tạo phòng xuất hiện. Làm cho doán trí bình tương lai không có trở thành long kỷ sĩ cơ hội. Lúc này, thiên cơ lâu trước sau như một náo nhiệt, sở hữu cây bàn ngồi đầy, trên hành lang toàn bộ là người. Ngoài cửa lớn, càng là có không ít người vây xem. Bởi vì giờ khắc này, thiên cơ lâu lâu chủ đang ở nói âm hiểm tiểu nhân trên bảng phía sau hai vị. Bởi vì, này hai vị, ai cũng chưa có nghe nói qua, đều vô cùng hiếu kỳ. Chính là những tu luyện kia nhân cũng không tu luyện. Đàng hoàng chạy đến làm ăn dưa quần chúng. Tới trước nói bối hải thạch à. Ta xem trong các ngươi Rất nhiều người đều không biết tên này. Đương nhiên. Cái này cũng không trách các ngươi Bởi vì. Này bối hải thạch. Chính là cửu châu ở ngoài Đại Mạc trường nhạc bang người. Nghe nói như thế. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đại Mạc. Bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua Chỉ biết là đó là một mảnh hoang vu Không có sinh cơ địa phương cửu châu thường gặp cây cối Ở nơi nào mấy cây xấu cũng không thấy một buôi Đó là một mảnh sa mạc thế giới Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt cửu châu nhân Đối với nơi nào là cực độ khinh bị Đều khinh thường với đi tìm hiểu Cũng sẽ không đi đâu tìm địa phương cướp chim Cũng không có đi du lịch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 Tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04, chương 62 Đại Mạc không có cao thủ nói ra sợ hù chết các ngươi. Lâu chủ, còn là nói điểm những thứ khác a Đại Mạc loại nào địa phương, có thể có cao thủ gì? Đúng vậy a ta nghe nói ở Đại Mạc, tiên thiên cao thủ đều hiếm thấy, cái loại này địa phương cướp chim cũng không có. Có thể có mấy người cao thủ Ta có người bằng hữu đi qua Đại Mạc Hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới Nhưng ở Đại Mạc trực tiếp trở thành một phương hào hùng Lưu tiêu không nghĩ tới Những người này kháng Đại Mạc không có hứng thú Mà không có hứng thú nguyên nhân Là bởi vì đối với nơi nào không biết Càng là cho rằng Đại Mạc không có cao thủ Hắn nghĩ lại Cũng cảm thấy vậy như vậy Những người này nếu như đối với Đại Mạc cảm thấy hứng thú Phỏng trừng thật là nhiều người lên một lượt hiệp khách đảo không trở lại Hơn nữa muốn nói cao thủ Hắn cảm thấy thật đúng là không có mấy cái địa phương cao thủ có Đại Mạc nhiều Phải biết rằng Tông Sư Bạch tự tải lên hiệp khách đảo sau đó Tùy tiện gặp phải một cái nhóm lừa tiểu tử Phát hiện đối phương nội lực cũng không dưới cho hắn Mà người như vậy Ở hiệp khách đảo có chừng một tổ Một tổ tông sư ở tại hiệp khách đảo bên trên Nói ra sợ là hù chết một đám người lớn Nhân ra không phải là không có cao thủ Mà là người ta cao thủ đều trốn ở một cách đảo nhỏ tiếng nghiên cứu tuyệt thi thần công Hắn cất cao giọng nói Các ngươi làm sao sẽ cảm thấy đại mạc không có cao thủ Các ngươi biết bạch tự tại Các ngươi biết tả yên khách sao Xem ra Trước tiên cần phải cho những thứ này người phổ cập khoa học một cách đại mạc cao thủ. Bạch tự tại. Tả Tạ yên khách. Mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Bất quá xem lưu tiêu biểu tình hài hước. Đều biết sợ là nhóm người mình ít ngồi đáy giếng. Không chút hoang mang nhấp một ngụm trà. Lưu tiêu nói. Tả yên khách. Biệt hiểu ma thiên cư sĩ. Người này lúc chính lúc tà. Rồi lại rất nặng hứa hẹn. Hắn ẩn cư ở Ma Thiên Nhai bên trên. Mỗi ngày trên dưới cao trăm trưởng Ma Thiên Nhai toàn bộ nhờ khinh công leo lên. Hắn tự nghĩ ra nhất thức trường pháp, tên là Bích Châm Thanh Trưởng. Trưởng pháp vừa ra, nội lực hóa thành đầy trời thanh châm, xuyên kim nứt đá. Mặt cho ngươi võ công cao tới đâu, cũng là tránh cũng không thể tránh. Các ngươi cảm thấy người như vậy, so với tông sư như thế nào? à in khách. Ở hiệp khách kịch tình trước khi bắt đầu, có thể nói là hiệp khách đảo bên ngoài đại mạch nhất cao thủ, liền nhất biết thổi ngưu bức bách tự tại cũng không đủ hắn đánh. Cao Trâm trưởng ma thiên nhai, hắn mang theo thạch phá thiên mấy cái lên xuống liền bay đi lên. Như vậy khinh công, có thể nói là đương đại nhất tuyệt. Nghe được Lưu Tiêu Miêu tả, thiên cơ lâu người bên trong càng là từng cái cảm xúc dâm trào. Lợi hại. Là chúng ta khinh thường thiên hạ. Đại mạc lại có như vậy người tài ba. Lâu chủ ta thu hồi lời khi trước. Nguyên lai like đều là lấy chuyện tin vịt. Đại mạc căn bản không có truyền thuyết như vậy bất kham. Tiêu phong càng là ngừng dùng cầm long công thu chén đĩa động tác. Mở miệng nói. Bội phục. Cao trăm trưởng nhay. Chính là tiêu mố muốn lên cũng có chút cật lực. Mỗi ngày trên dưới. Cái kia càng không dám mạo loại này hiểm. Thiên cơ lão nhân ngưng trọng nói. Người này khinh công sợ là đa trí hóa cảnh. Tông sư ở giữa đều không phải là yếu ớt Thượng quan Kim Hồng cũng là thấp giọng nói. Nội lực biến hóa vô hình với có hình dạng. Còn đây là tông sư tiêu chí. Xem ra trở về. Được thông báo phổ vương bọn họ coi trọng một cách đại mạc. Triệu mẫn thầm nghĩ. Lưu tiêu nói. Lại tới nói một chút cái này bạch tự tại Hắn chính là đại tuyết sơn phái trưởng môn nhân. Tuyết sơn phái vốn là đại mạc một cái tầm thường tiểu phái. Nhưng ở bạch tự tại dưới sự hướng dẫn. Đi qua sửa chữa tổ sư di truyền lại kiếm pháp nội công. 30 năm gian phát triển thành đại mạc đề nhất đại phái. Phàm là đệ tử trong môn xuất hành đại mạc. Không một người dám trêu Hắn từng từng ăn gì xà xà can đảm. Đưa tới công lực bảo tăng. Vì đặt đại mạc đệ nhất địa vị. Cần muốn cùng ma thiên cư sĩ tạ yên khách đánh một trận. Nhưng mà không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Tạ yên khách vẫn không cùng hắn giao thủ. Thiên cơ lâu trung lại là một mảnh sôn sao. Dám tuyên bố khiêu chiến tông sư. Làm sao có khả năng không có có chút tài năng. Húng hồ vẫn là đại mạc đệ nhất đại phái trưởng môn. Vừa nói như vậy. Bọn họ xem thường Đại Mạc Cũng đã có hai cái tôn sư Lưu tiêu thầm nghĩ các ngươi cho rằng cái này liền xong Còn có một cái hiệp khách đảo Nói ra không phải hô chết các ngươi Hắn tiếp tục nói Các ngươi cho rằng Đại Mạc không có cao thủ Kỳ thực cũng không trách các ngươi Bởi vì Đại Mạc có một thần bí tổ chức Tên là Hiệp Khách Đảo Cái này Hiệp Khách Đảo không người biết nó khởi nguyên ở nơi nào Chỉ biết là hiệp khách đảo cách mỗi 10 năm Sẽ phái ra thưởng thiện phạt áp nhị sứ hành tẩu Đại Mạc Thưởng thiện phạt áp Cái này thưởng thiện phạt áp nhị sứ võ công tuyệt đỉnh Mỗi 10 năm quét ngang một lần Đại Mạc Áp giả Bị thưởng thiện phạt áp nhị sứ đánh rục tại chỗ Thiện giả Bị thưởng thiện phạt áp nhị sứ mạnh mẽ mang đi Đến hiệp khách đảo bên trên uống cháo mồng 8 tháng chạp Mấy chục năm qua Lên hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp từng cây cao thủ Đại phái trưởng môn nhân không một người phản hồi Cũng vì vậy Cho các ngươi tạo thành Đại mạc không có cao thủ àng giác Mà hôm nay ta muốn nói bối hải thạch Thì có một hồi nhằm vào Đại mạc 10 năm một lần Gần bắt đầu thưởng thiện phạt áp nhị sứ hành tẩu Đại mạc mà thiết kế âm mưu P.S Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận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 Nghe được có một gọi hiệp khách đào thế lực cách mỗi 10 năm liền quét ngang một lần đại mạ không người không phải chấn động Ngọa Tào Cái này hiệp khách đào rất khủng bố a đích xác rất khủng bố đại mạc Tuy là căn cối nhưng địa vực rộng rộng rãi không phải tùy tiện người nào đều có thể quét ngang chỗ đó Thảo nào mấy thập niên qua không có nghe được đại mạc có cao thủ gì Nguyên lai like là nơi nào tồn tại một cái kinh khủng thế lực Thật là nhiều người đều cho rằng Đại Mạc người không tới cửa châu Là không dám Nguyên lai like là cao thủ của bọn hắn Toàn bộ bị một cái thế lực thần bí mang đi Lâu chủ nói mau Ta đối với Đại Mạc cảm thấy hứng thú Đối với Tốt nhất là cả kia cái hiệp khách đảo tin tức cũng nói đi ra mới tốt Cửa châu những thứ này thế lực lớn đều là làm ăn cái gì không biết Cứ nhiên không biết Đại Mạc có một cách như vậy thế lực thần bí. Phía trước nói không cảm thấy hứng thú nhân. Lúc này từng cái kêu lên. Yêu cầu Lưu Tiêu nói mau. Mà bọn họ đối với Đại Mạc ấn tượng. Cũng lập tức đổi mới. 10 năm một lần cao thủ bị quét ngang. Cũng còn có hai cái tôn sư tồn tại. Nếu là không bị quét ngang. Sợ là thật sự là một kinh khủng địa phương. Lưu Tiêu nói. Mười năm một lần thưởng thiện phạt áp nhị sứ hành tẩu Đại Mạc. Áp giả chết. Thiện giả bên trên hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp. Đối với Đại Mạc người mà nói. Kết cuộc đều không khác mấy. Bởi vì mấy thập niên qua. Phàm là lên hiệp khách đảo nhân một cách đều chưa có trở về qua. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Bên trên hiệp khách đảo nhân đều chết hết. Là lấy ở Đại Mạc. Mỗi đơn 10 năm kỳ hạn vừa đến, mặc kề tốt xấu, người người như lâm đại địch, đặc biệt đại thế lực người trưởng đà, càng là từng cái có tật sật mình. Bởi vì hiệp khách đảo thưởng thiện phạt áp, chính là đặc biệt nhằm vào đại thế lực người trưởng đà. Lưu Tiêu tạm thời không nghĩ thấu lộ hiệp khách đảo tận đáy, bởi vì hắn đang do dự, có muốn hay không đích thân lên hiệp khách đảo đi đem Thái Huyền Kinh lấy ra. Đương nhiên, hắn do sự nguyên nhân là bởi vì không có nắm chắc. Mặc dù biết Thái Huyền Kinh huyền bí, nhưng biết là một chuyện. Có thể ăn được hay không xuyên thấu qua Thái Huyền Kinh là một chuyện. Hơn nữa dựa theo hắn suy tính. Nếu muốn thu được Thái Huyền Kinh, còn cần thâm hậu nổi lực mới được. Mặc dù biết Thái Huyền Kinh chân diện mục là những chữ kia hướng đi, nhưng kỳ thật cũng rất huyền. Đã biết cũng chưa chắc có thể giải mật Thái Huyền Kinh. Hắn cũng không cho là mình là Thạch Phá Thiên. Thực sự không được. Các loại chờ hiệp khách đảo một chuyến kết thúc. Nghĩ biện pháp đem Thạch Phá Thiên dẫn tới thiên cơ lâu tới. Lưu tiêu trong lòng dự định đến. Hắn muốn thu được Thái Huyền Kinh. Cũng không nhất định phải muốn lên hiệp khách đảo. Chỉ cần Thạch Phá Thiên vào thiên cơ lâu. Là hắn có thể đi qua thiên cơ lâu công năng thu được Thái Huyền Kinh. Vẫn là chân chính hoàn chỉnh Thái Huyền Kinh. Tự mình lính ngộ. Ai biết có thể hay không ra cảm bẫy. Thái Huyền Kinh. Có thể nói là lưu tiêu nhất thấy thèm một môn thần công. Bởi vì lúc trước. Hắn làm cho hệ thống đoán qua Thái Huyền Kinh lai lịch. Lấy được kết quả là quyền hạn không đủ. Còn cần tiếp tục giải khai tỏa thiên cơ lâu mới được. Mà lưu tiêu căn cứ từ mình với cái thế giới này một ít kinh nghiệm suy đoán. Thái huyền kinh tuyệt đối là siêu Việt hàng long thập bát trưởng loại thần công này càng mạnh thần công. Bởi vì cuối cùng thạch phá thiên từ hiệt khách đảo sau khi trở về. Đã một số gần như tu tiên. Kinh khủng một nhóm. Mà so sánh với tự mình lính ngộ thái huyền kinh. Lưu tiêu có nắm chắc hơn đem thạch phá thiên đưa tới thiên cơ lâu. Thực sự không được. Liền đi Đại Mạc mở một cách thiên cơ lâu phân lâu. Toàn bộ ý niệm trong đầu đều là tốc độ ánh sáng. Lưu Tiêu nói tiếp. Cái kia bối hải thạch. Vốn là Đại Mạc trường nhạc bang một cách quân sư. Ở trường nhạc bang tiền nhiệm bang chủ chết sau đó. Hắn vốn là có thể trở thành là bang chủ. Có thể mắt thấy 10 năm một lần thưởng thiện phạt áp gần đến. Hắn căn bản không dám ngồi lên bang chủ bảo tỏa. Lo lắng bị thưởng thiện phạt áp nhị sứ cho mời được hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chặt. Không chỉ là hắn. Toàn bộ trưởng nhạc bang cũng không có người dám ngồi bang chủ vị trí. Một đám người cộng lại sau đó. liền tìm một cách hoàn khố để tử để làm bang chủ. Làm cho người này thay thế bọn họ đi tìm chết. Hơn nữa cách này bối hải thạch tính toán còn không nhỏ. Hắn còn tính toán đợi Đại Mạc tất cả cao thủ đều lên hiệp khách đảo. Đại mạc không có cao thủ thời điểm Đem sở hữu thế lực san bằng Nhất thống đại mạc Nhưng mà Thiên không theo nguyện Lưu tiêu rất nhanh Liền đem bối hải thạch vì tìm được kẻ chết thay Đem thạch phá thiên thay thế trở thành thạch trung ngọc các loại bố trí nói ra Thậm chí vì ổn định thạch phá thiên Hắn nói yên lặng thừa nhận toàn bộ Lâu chủ Nói như ngươi vậy Cái kia gọi cầu tạp trùng hài tử chẳng phải là nguy hiểm. Đây tiện. Trường nhạc bang đều là một đám thứ hèn nhát. cư nhiên nhường một thiếu niên đi thay mình những thứ này sang hồ nhân sĩ chết. Ai? Hy vọng chuyện nơi đây có thể chuyện tới Đại Mạc. Làm cho cái kia hiệp khách đảo nhân biết cầu tạp trùng là vô tội. Bối hải thạch các loại chờ người hành vi. Tự nhiên có lọt vào một hồi thoá mạ. Cũng có người đề nghị. Làm cho cửu châu cao thủ đi Đại Mạc Quét hiệp khách đảo nhân Giải cứu Đại Mạc Võ Lâm Lâu chủ Ngươi biết hiệp khách đảo nội tình sao? Có người hiếu kỳ hỏi Lưu tiêu nói Thiên hạ không có thiên cơ lâu không biết đồ đạc Bất quá các ngươi muốn biết hiệp khách đảo nội tình Tin tức này được bỏ tiền mua Lúc này Rất nhiều người mới kịp phản ứng Thiên cơ lâu cũng là khâm phục báo buôn bán Chỉ là bởi vì ở vài ngày thiên cơ lâu làm ra để thăng tốc độ tu luyện gian phòng Rất nhiều người đều quên thiên cơ lâu lúc xuất hiện tuyên bố khâm phục báo mua bán sinh ý Mua hiệp khách đảo tình báo Không có mấy người có hứng thú Bởi vì Này chủng thế lực thần bí Sợ là tình báo giá cả không thấp Trong đám người Đến lúc đó triệu mẫn giật mình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 Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 04. chương 64 thiên trì huyết ma còn sống. Kế tiếp ta muốn nói vị cuối cùng. Chính là đế thích thiên. Nhìn lấy mọi người vẻ mặt mộng bức sáng vẻ. Lưu tiêu biết thời khắc này đế thích thiên. Còn không có trồi lên mặt nước. Vẫn còn ở âm thầm bố cục. Hắn cũng không sợ lọt đế thích thiên tận đáy. Đế thích thiên xếp đến thiên cơ lâu tới tìm hắn. Nếu như đế thích thiên dám đến Cái kia không còn gì tốt hơn nhất Chỉ cần ở thiên cơ lâu Đế thích thiên tới cũng chỉ có thể bị trấn áp huống chi bây giờ đế thích thiên Đang ở bố cuộc đồ long Thu long nguyên Chính là hắn bộc lộ rồi đế thích thiên Phỏng chừng đế thích thiên cũng sẽ không tới tìm hắn Đối với long nguyên Lưu tiêu cũng là trông mà thèm Hắn làm sao cũng không phải đang bố trí Đó là chân chính có thể làm người trường sinh bất lão đồ đạc. Không có ai biết không đồng tâm. Thu tiêu phòng. Thu vương ngữ yên đám người. Mục đích lớn nhất. Kỳ thực cũng là muốn ở đế thích thiên đồ long thời điểm. Có thể có tư cách từ đế thích thiên trong tay đoạt thức ăn. Muốn nói đi tới thế giới này. Cái gì đồ vật nhất lệnh lưu tiêu tâm động. Tuyệt đối là long nguyên. Mà muốn ở đế thích thiên trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Lâu chủ. Ai là đế thích thiên ạ Triệu mẫn nghi ngờ nói. Lấy thân phận của nàng. Cư nhiên đều không biết đế thích thiên người như vậy. Thiên cơ lão nhân cũng lên tiếng. Chẳng lẽ là ở đế thích thiên cũng không phải cỡ châu người sao? Hắn là người từng chạy. Trong nhà vẫn là khâm phục báo buôn bán. Hắn đều chưa nghe nói qua người Chỉ có cửa châu bên ngoài Lưu tiêu lắc đầu Đế thích thiên chính là cửa châu người Ta đổi một xưng hô Có thể các ngươi liền có thể biết hắn là ai Thiên trì huyết ma Không biết có thể có người biết tên này Thiên trì huyết ma Làm qua bang chủ cách bang tiêu phong lắc đầu Đại lý đoàn thị thế tử đoàn dự lắc đầu Đại nguyên hoàng triều quận chúa Triệu mẫn lắc đầu Thượng quan Kim Hồng cũng ở lắc đầu. Mọi người đều ở đây lắc đầu. Phát hiện cái này đồng dạng là một tên xa lạ. Chỉ có thiên cơ lão nhân chấn động. Khó tin nói ra. Lâu chủ nói thiên trì huyết ma. Chẳng lẽ là trăm năm trước ý đồ phá vỡ võ lâm. Cuối cùng bị thập cường vũ giả võ vô địch đẩy lùi chính là cái kia đại ma đầu. Lưu tiêu gật đầu. Thiên cơ lão nhân sống lâu. Biết đến đồ đạc thật đúng là không ít, hấp, thiên cơ lâu trùng. Khắp nơi đều là hấp khí cùng với dung đồng thanh âm. Ta nhớ đứng lên. Chuyện thuyết trăm năm trước thiên trì quái hiệp, chính là bị thiên trì huyết ma trọng thương. Cuối cùng không rõ sống chết. Thẳng đến 20 năm trước, cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị Thu được thiên trì quái hiệp truyền thừa. Mới biết được thiên trì quái hiệp bị thiên trì huyết ma trọng thương sau đó đã âm thầm tỏa hóa. Thượng quan kim hồng vẻ mặt ngưng trọng. Cũng biết ai là thiên trì huyết ma. Phía trước không phải hắn không biết thiên trì huyết ma là ai. Mà là không thể tin được lưu tiêu nói sẽ là một vị trăm năm trước liền vô địch người trong thiên hạ. Bởi vì thiên trì huyết ma. Chuyện thuyết đã bị võ vô địch trọng thương chết đi. Lại là cách này lão ma đầu. Ta phái tổ sư chính là chết bởi tay hắn. Diệt tuyệt sư thái vẻ mặt sát khí thế giới này, Nga Mi khai phái sư tổ cũng không phải là quách tương, mà Cửu Dương Thần tông người khai sáng đấu rượu tăng một vị đệ tử. Này đây Nga Mi đem đấu rượu tăng tôn làm đệ nhất tổ sư. Mà Nga Mi cũng vì vậy biết một bộ phận Cửu Dương Thần tông liền võ đang trương tam phong, bởi vì sư phụ tuyệt sa học Cửu Dương Thần tông cũng tôn đấu rượu tăng vì tổ sư. Đây cũng là vì sao Nga Mi cùng võ đang quan hệ tương đối khá nguyên nhân. Bởi vì hai người ban đầu truyền thừa. Đều là xuất xứ từ với đấu rượu tăng cùng với hắn cửu Dương Thần Tông. truyền thuyết trăm năm trước. Ta đại tống thiên tài tuyệt thí. Tu tập đảo tàng mà lính ngộ cửu âm chân vinh hoàng thường chính là bị thiên trì huyết ma giết chết. Tiêu Phong trầm giọng nói. Trăm năm trước cửu châu võ học Hưng thỉnh. Tông sư khắp nơi trên đất. Đại Tông Sư cũng không phải là cái gì yêu thích. liền võ thánh một cấp người. Cửu châu cũng không có thiếu. Nhưng mà một hồi thiên trì huyết ma ý đổ phá vỡ võ lâm âm mưu sau đó. Cửu châu võ đảo điêu linh. Đại Tông Sư đều rất ít xuất hiện. Cái này một dịp. Làm cho Cửu châu võ lâm trăm năm đều không có hoán quá khí lai. Thiên cơ lão nhân trầm giọng nói. Lâu chủ ý tứ. Là cái này thiên trì huyết ma còn sống không? Sau khi nói xong. Hắn đều có chút khẩn trương. Lưu tiêu gật đầu. Cái gọi là thiên trì huyết ma. Chính là cái này đế thích thiên vì khuấy đồng võ lâm phong vân một cái hóa thân. Hắn cũng có chút một trừng khẩu ngốc. Không nghĩ tới thiên trì quái hiệp. Hoàng thường cùng với đấu rượu tăng mấy vị này đại lão. Rõ ràng đều là bị đế thích thiên giết chết. Lời này vừa nói ra. Mọi người hoảng sợ. Thiên trì huyết ma lại còn sống. Cái này há chẳng phải là nói. Hắn tùy thời lại muốn phá vỡ võ lâm. Chủ yếu nhất là. Thiên trì huyết ma. Cư nhiên chỉ là đế thích thiên khuấy động võ lâm phong vân một cái hóa thân. Cái kia đế thích thiên bản tôn. Lại nên khủng bố đến mức nào. Bờ sờ. Vé thắng Phiếu đánh giá.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 Thiên cơ lâu trùng. Một mảnh xôn sao. Bất luận kẻ nào cũng không bình tĩnh. Trăm năm trước đế thích thiên liền kinh khủng như vậy. Trăm năm phía sau quả thực không cách nào tưởng tượng. Mọi người. Đều có một loại phía sau lạnh sưu sưu cảm giác. Mạnh như thiên trì quái hiệp. Đấu rượu tăng những thứ này cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy cũng là siêu phàm nhập thánh võ thánh cao thủ. Tuy nhiên cũng chết bởi đế thích thiên thủ. Kiếp đế thích thiên nếu như còn muốn tác loạn. Ai có thể chấn được hắn. Sợ thập cường vũ giả võ vô địch phục sinh. Cũng chưa hẳn là trăm năm phía sau đế thích thiên đối thủ. Lâu chủ. Đế thích thiên cách này ma đầu lại đang âm thầm mang thai số lượng cái gì vừa kế. Có người hỏi. Lưu tiêu nói. Hắn bây giờ đang nằm vùng ở Nguyên Châu Thiên Hạ Hội. Ý đồ khơi mà toàn bộ Nguyên Châu Đại Loạn. Thiên cơ lão nhân hít vào một hơi. Trợn to hai mắt nói. Trăm năm trước trận kia đại loạn. Chính là từ Nguyên Châu bắt đầu tịch quyền Thiên hạ Cửu Châu. Ngũ cường hoàng triều riêng phần mình chiếm giữ một Châu. Những thứ khác bốn Châu. Đều nằm ở vô chủ trạng thái hỗn loạn. Mà ở trong muốn nói hỗn loạn nhất. liền thuộc về Nguyên Châu. Đương nhiên. Đáng sợ nhất. Cũng là Nguyên Châu. Bởi vì Nguyên Châu là cửa châu bên trong. Lúc này duy nhất xác định có võ thánh tồn tại châu. Võ lâm thần thoại. Kiếm thần vô danh. Thiên hạ hội. Rất nhiều người lần nữa mờ mịt. Không biết thiên hạ hội. Bởi vì Nguyên Châu rất loạn. Cao thủ cũng nhiều. Còn lại tám châu thế lực tay căn bản không có thể dối đi nơi nào. Nếu không phải là vô danh uy danh quá lớn. Còn lại tám châu cũng chưa chắc biết có cái này nhân loại Lâu chủ Đế thích thiên vì sao lần nữa họ loạn võ lâm ngươi biết không Tiêu phong hỏi Đây cũng là rất nhiều người nghi hoạt Đế thích thiên loại cao thủ kia Chính là tranh phách Cửu châu cũng không có vấn đề Nhưng hắn căn bản không tranh phách Chính là chỉ giết sang hồ cao thủ thành danh Lưu tiêu nói Ta nói hắn là buồn chán Các ngươi tìm sao Buồn chán Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Đồng thời cũng là hận đến nhín xăng Cũng bởi vì buồn chán Liền muốn khơi màu võ lâm phân tranh Cái này còn là người sao súc sinh Chỉ là bởi vì buồn chán Liền hại chết nhiều như vậy tiền bối Có người nhìn không được giống giận Cái này ma đầu Sợ là tinh thần thác loạn Lưu tiêu gật đầu Không kém bao nhiêu đâu Đế thích thiên người này Các ngươi cho là hắn là trăm năm trước nhân vật Trên thực tế cách này lão ưng bức đã sống mấy nghìn năm Dài dòng tuế nguyệt ở giữa Hắn nhìn người bên cạnh từng cái chết đi Tim của hắn đã sớm vặn vẹo Nhàm chán tuế nguyệt ở giữa Hắn thích làm nhất đúng là khơi màu thiên hạ đại loạn Làm cho võ lâm bảo phát phân tranh Trên cơ bản các ngươi có thể thấy tịch quyển toàn bộ võ lâm đại sự. Đều có cái này lão ưng bức ở phía sau trợ giúp. Sống mấy nghìn năm. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người cùng cùng chấn động di chuyển. Sống mấy nghìn năm. Trên đời vì sao lại có đáng sợ như thế người. Ngoại tạo. Lại là mấy nghìn năm lão quái vật. Thảo nào thiên trì quái hiệp đấu rượu tăng những cao thủ này đều chết với đế thích thiên thủ. Lâu chủ ngươi không có thổi ngưu bức Đế thích thiên là một vương bát sao Làm sao có thể sống lâu như thế Biết được nhiều nhất thiên cơ lão nhân càng là vẻ mặt hoàng sợ Chuyện thuyết trở thành võ thánh sau đó Có thể sống 300 đến 500 năm Cái này đế thích thiên võ đạo Sợ là đã kinh thiên động địa Lưu tiêu nói Hắn có thể sống lâu như thế Đến cũng không phải là bởi vì võ đạo Mà là nguyên nhân khác. Không sống qua mấy nghìn năm. Chính là một con heo. Võ đảo cũng là siêu phàm nhập thánh. Tiêu phong lạnh lùng nói. Này ma đầu nên chảm. Vẹn vẹn bởi vì buồn chán. liền thỉnh thoảng khơi màu võ lâm tranh chấp. Lệnh thiên hạ đại loạn. Ngày khác hắn như tác loạn. Ta tiêu phong cho dù không địch lại. Cũng muốn phách hắn hai trường. Đoàn dự nói. Đại ca đến lúc đó đừng quên gọi ta. Ta lục mạc thần kiếm cũng không phải ngồi không. Tốt. Đến lúc đó huyên để ta ngươi liên thủ. Cùng nhau đại chiến cái này lão vương bát. Tiêu phong hảo khí can vân. Không sợ hãi chút nào. Lưu tiêu nói. Hắn sở dĩ khơi màu võ lâm tranh chấp. Kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng bởi vì buồn chán. Hắn nhưng thật ra là sợ. Sợ có người mạnh hơn hắn. So với hắn lời hại Là lấy phàm là võ lâm xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm Như vậy thì phải cẩn thận Mọi người lại biến sắc Ngắm lại thiên trì quái hiệp Ngắm lại hoàng thường đấu rượu tăng Cái kia không phải ngút trời chi tư Cũng đều bị đế thích thiên giết Vương ngữ yên thấp giọng nói To như vậy Cửu châu Chẳng lẽ liền không người nào có thể hàng phục đế thích thiên Nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lưu Tiêu. Dưới cái nhìn của nàng. Lưu Tiêu cũng là vô cùng thần bí. Liện đế thích thiên tận đáy đều tra rõ. Biết không chế trụ được đế thích thiên. Lưu Tiêu nói. Đương nhiên là có. Cái này đế thích thiên điều thấp như vậy. Mấy ngàn năm nay vẫn không ngừng biến hóa thân phận. Cửu Châu đương nhiên là có hắn kiêng kỷ người tồn tại. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện. Gần nhất trăm năm, Cửu châu rất nhiều lão tiền bối đều vô hình biến mất. Ngay trong bọn họ, có chút là thật đã chết rồi. Nhưng có người, là ở âm thầm xúc tích lực lượng. Nói thí dụ như tiếu tam thiếu. Ở chính là một cách so với đế thích thiên sống được còn lâu lão quái vật. Nói thí dụ như kiếm ma độc cô cầu bại. Lưu tiêu đối với người này cực kỳ tôn sùng. Này đây từng âm thầm lặng lẽ lấy thiên cơ lâu suy tính Lấy được tặng lại là quyền giới hạn không đủ Đè lưu tiêu phòng trừng Độc cô cầu bại cũng là giả chết lánh đời Còn có thái huyền kinh người khai sáng Cửu châu nước rất sâu Đế thích thiên tuy mạnh Nhưng cũng không phải là trí cường giả Võ thánh bên trên Còn có càng cao Cửu châu trí cường giả Cũng đều là chân chính phá toái hư không ngưu nhân Mặc dù trí cường giả đã phá toái hư không mà đi Cũng đều là còn có chính thống đạo thống lưu lại Đế thích thiên nếu như vô địch thiên hạ Cũng sẽ không vấn cầu P.S. Vé tháng Phiếu đánh giá Bình luận Khen thưởng Sách mới trong lúc Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống Trong tay có phiếu bạn đọc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 Trăm năm trước đế thích thiên hóa thân thiên chỉ huyết mà, xuất hiện cái thập cường vũ giả võ vô địch đưa hắn đẩy lùi. Trăm năm phía sau, chẳng lẽ biết không có chương vô địch lý vô địch xuất hiện. Lâu chủ, đều có cách nào lão tiền bối lánh đời. Có người tò mò hỏi, thiên cơ lâu cũng vì đó yên tĩnh lại. Từng cách ngưng thần yên lặng nghe đứng lên, loại này võ lâm bí văn. Đều rất sợ bỏ qua một chữ. Vương ngữ yên càng là thảo hảo bang lưu tiêu đem nước trà rót đầy. Lưu tiêu không chút hoang mang nhấp một ngụm trà. Mở miệng nói. Cách này tạm thời không nói. Thiên cơ lâu đắc liệt kê các loại bảng danh sách. Đại gia nếu là có hứng thú. Quan tâm đến tiếp sau các loại bảng danh sách liền có thể biết các ngươi muốn biết đồ đạc. Lưu tiêu thừa nước đục thả câu. Trước kéo một lớp chờ mong cảm giác lại nói Nây mát Cái này lòng dạ hiểm độc lâu chủ Lại đang treo nhóm người mình khẩu vị Làm cho nhóm người mình dùng tiền ở chỗ này tiêu phí nghe cố sự Khó chịu Giống như là thải kéo đến phân nửa Bị gắn gượng cho chặt đứt giống nhau Lâu chủ Ngươi đây cũng quá không hiền hậu Ngoã tạo Ngươi cách lòng dạ hiểm độc lâu chủ Chuyển gạch tiền đều tiêu phí ở tại thiên cơ lâu Ngươi còn nhờ Quá xấu bụng Thiên cơ lâu trùng Đều là một mảnh oán giận tiếng Vương ngư yên càng là tiểu nữ tử tính khí phát tác Vô thanh vô tức đem chính mình ngã nước trà cho đổ sạch Không cho lưu tiêu uống Lưu tiêu cười ha ha một tiếng Đứng lên nói Ta nói nhiều như vậy Khô miệng khô lưới Tiếng nói bốc khói Thuyết thư cũng còn có tiền thưởng. Các ngươi sở sở lương tâm. Ta cho các ngươi nói nhiều như vậy. Ai nghĩ lấy mời ta uống qua một chén rượu. Cái này không phải của ngươi địa bàn sao. Còn phải do chúng ta mời ngươi uống rượu. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Lâu chủ tâm đã hắc đến nước này sao. Thiên cơ lâu nhật tiến đấu kim. Vẫn còn ở tử về điểm này tiền thưởng. Rượu này ta mời. Cho lầu chủ thượng rượu ngon nhất. Uống bao nhiêu bên trên bao nhiêu. Một hồi ta thanh toán. vì tiểu bảo đứng lên. Hắn đồng dạng thích nghe thư. Càng ra thích nghe anh hùng hào kiệt cố sự. Lưu tiêu lập tức không nói. Hắn đến mức khó chịu. Tất cả trong thức ăn đầy. Ta bao. Thiên cơ lão nhân càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Nếu không phải là biết lưu tiêu là nói đùa. Hắn thực sự đều muốn ném mấy thỏi bạc đi qua làm tiền thưởng. Nhỉ ngơi một hồi à. Lưu tiêu xua tay. Ta chỗ này liệt kê mới bằng danh sách. Một hồi cùng đại gia nói mới bằng danh sách. Mới bằng danh sách. Mọi người nhãn tình sáng lên. Lâu chủ. Cái gì bằng danh sách? Lậu một cái tấn đáy chứ. Triệu mẫn hứng thú rồi rào mở miệng. Nàng phát hiện cách này thiên cơ lâu phi thường có ý tứ Chính là không có những tu luyện kia phòng Tông sư chế tạo phòng Ở chỗ này lấy cũng phi thường có ý tứ Bởi vì ở chỗ này Có thể nghe được khó có thể tưởng tượng võ lâm bí văn Chính là những thứ kia dùng nhiều tiền vào ở người Chỉ cần lầu này chủ vừa nói bảng danh sách truyện Trên cơ bản tình nguyện không tu luyện Cũng muốn ra khỏi phòng tới nghe Bất động thanh sắc Vương ngữ yên một lần nữa cho Lưu Tiêu rót đầy trà Lưu Tiêu khóe miệng co giật Cô nàng này thực tế như vậy sao Lưu Tiêu nói Cái này bằng danh sách Ta đặt tên vì tình nhân bảng Tình nhân bảng Vì tiểu bảo nhãn tình sáng lên Tên này ta thích Cái này lơ, sơ bê, giống to Mang rượu lên Tên này Đáng giá vừa uống rượu một bên phẩm. Hắn càng là bị Lưu Tiêu quăng tới một cái người trong đồng đảo nhãn thần. Lưu Tiêu tiếp tục nói. Tình nhân bảng. Thu nhận sử dụng nhất ôn quyền động lòng người. Mềm nhất manh giang hồ chưa viết hôn nữ tử. Tổng hợp ước định tính cách. Tướng Mạo tiến hành sắp xếp bảng. Lưu Tiêu nhìn lại. Quả nhiên lơ sơ bê chiếm đa số. Lập tức. Đều không có tâm tư đang chăm chú chuyện lúc trước Mà ngay cả hắn cho rằng trung thực nhất tiêu phong Đều là hai mắt mơ hồ tỏa ánh sáng Tiêu phong đều còn như vậy Càng chưa nói những người khác Bằng danh sách này tốt Lâu chủ chính là ta ngọn đèn chỉ đường Nhất ung um quyển động lòng người Mềm nhất manh giang hồ mũi tử vì tiểu bảo nhìn không được vỗ tay Ngọn đèn chỉ đường A Đoàn dự Đại ca, ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, hắn cảm giác sinh hoạt lại đặc sắc, không cần dựa vào bận rộn tới mất cảm giác chính mình. Tiêu phong, người lơ, sơ bê, mau bệnh lại tái phát sao? Trừ những thứ này ra nam nhân, thiên cơ lâu nữ tính cũng là hai mắt sáng lên. Phải biết rằng lúc này thiên cơ lâu lực ảnh hưởng, đó là cửu châu đều ở đây quan tâm. Có thể lên bảng. Danh chuyển Giang Hồ Giang Hồ không nói. Cũng là đối với mình khẳng định. Phải biết rằng Giang Hồ nữ tử. Luôn luôn đều bị người cho rằng là cọ mẹ. Có thể lên nhất ôn Uyển làm người hài lòng tình nhân bảng. Đơn giản là đối với bọn họ những thứ này Giang Hồ cô gái tán thành. Lạch cạch một tiếng. Chu chỉ nhựa kiếm rơi trên mặt đất. a không có ý tứ. Bảo kiếm quá nặng không có lấy ổn. Chú chỉ nhược đỏ mặt nói. Cách này tiểu tiện nhân tại cố ý hấp dẫn lâu chủ chú ý lực. Đinh mấn quân lớn ngực. Vội vàng khon lưng xuống phía dưới. Sư mũi ta giúp ngươi nhặt lên. Diệt tuyệt sư thái tuyệt hơn. Xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Các ngươi nhỏ giọng một ít. Ẩm ý đến vi sư. Chiều mẫn nơi đây. Một bên tháo trang sức vừa nói. Ai nhỉ? Kỳ thực ta là nữ sinh Nàng trực tiếp đem dơ lên tóc tìm hiểu một chút Ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu lau son môi Lâu chủ miệng ngươi khác không Vương ngữ yên xem thường lời nói nhỏ nhẹ Lần đầu tiên chủ động quan tâm lưu tiêu Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Cái này bằng danh sách tên mới chỉ có xác định Những cô gái này đều ở đây minh tranh án đấu Đặc biệt diệt tuyệt sư thái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 Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 04. chương 67 đoàn dự vì sao cô gái tốt đều được mũi mũi ta. Trong lúc nhất thời. Thiên cơ lâu bên trong. Sở hữu nữ tử đều ở đây thi triển tất cả vốn liếng. Bày ra chính mình ôn nhô một mặt. Ai nhả? bà vai chua quá à. Lưu tiêu khoa trương phách đánh mình một chút bà vai. Ta tới giúp ngươi xoa bóp. Vương ngữ yên xung phong nhận việc. Giờ khắc này. Tuy là đã nhận rõ hiện thực. Đoàn dự mặt vẫn còn có chút trắng. Lực đảo nhẹ một chút. Đón thiên cơ lâu bên trong mọi người hâm mộ trong mắt đỏ bừng ánh mắt. Lưu tiêu thoải mái dựa vào ghế Ngoại tạo. Cậu lâu chủ ở lấy huyền mưu tư. Lâu chủ. Ta hy vọng ngươi có thể công bằng sắp xếp bằng Không muốn bị tình cảm riêng tư tà hữu. Quá càn rỡ. Vương cô nương ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt. cư nhiên như thế hối lộ lâu chủ. Tôn Tiểu Hồng trực tiếp đứng lên. Lâu chủ. Ta thưởng cho ra ra nắn vai. Muốn không ta tới thử xem. Cách này tôn nữ không thể nhận. Thiên cơ lão nhân gắt gao kéo tôn Tiểu Hồng. Chu chỉ nhược cũng là dục dịch. Triệu mẫn cắn răng nói. Mau nhanh công bố bảng danh sách. Đầu tiên nói trước. Lâu chủ ngươi được công bằng Không thể bởi vì người khác cho ngươi nắn vai ngươi để hắn lên bảng Chứng kiến những nữ nhân này phản ứng lớn như vậy Lưu tiêu có chút sợ hãi Bởi vì ở hắn tình nhân bảng ở giữa Tại chỗ chỉ có một người lên bảng Hắn lo lắng một hồi vương ngữ yên không lên bảng Có thể hay không quyết đem chính mình cho dóc xương lóc thịt Nuốt nước miếng một cái Hắn cảm thấy được đem tình nhân bảng quy tắc lại định cẩn thận một ít. Không phải vậy một hồi xảy ra đại sự. Những nữ nhân này. Nhưng là khó xây vào nhất nhân vật. Hắn mở miệng nói. Tình nhân bảng lên bảng điều kiện. Người trong giang hồ. Chưa viết hôn lại tuổi tác ở 25 trở xuống. 25 tuổi trở lên A-di. Mặc kệ phủ không phù hợp điều kiện. Cũng không dư thu nhận sử dụng. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu bên trong thật nhiều nữ tử tại chỗ chính là trên mặt tối sầm. Chỉ lên bằng 25 tuổi trở xuống, vậy còn chơi một len sợi a. Ta mới chỉ có 26 tuổi, cũng đã là a zi rồi sao? Đối với mình coi như có lòng tin đinh mẫn quân khuôn mặt đều tái rồi. Tức giận đem nhặt lên kiếm ném cho Chu Chỉ Nhược. Lưu Tiêu nhìn một cái, Phía trước từng cái cùng đánh máu gà giang hồ nữ tử không lại kích động. Trong lòng buông lòng không ít. Hắn nói tiếp. bổn lâu chủ ở chỗ này nhắc nhở mọi người chú ý. Tình nhân bảng sắp chữ Thủ trọng tính cách. Sau đó mới là bề ngoài. Nói cách khác. Ngươi coi như là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nhưng tính cách của ngươi nếu như cái cọp mẹ. Cũng vô pháp bên trên tình nhân bảng Những thứ kia giang hồ nữ tính không có phản ứng gì. Thế nhưng những thứ kia lơ, sơ, bê. Lại từng cái tán đồng gật đầu. Cọp mẹ. Cùng ôn quyển cùng mềm manh không đáp bên. Cuối cùng. Bổn lâu chủ nghiêm chính thanh minh. Bảng danh sách làm gốc lâu chủ tổng hợp các loại tình báo sở sắp xếp. Mặc dù ta đã hiệt lực đè công bình quy tắc tới sắp xếp. Nhưng trong đó vẫn là dẫn theo một ít chủ quan nhân tố. Chỉ có thể nói bằng danh sách này Dâm giả thấy dâm Mọi người lần nữa gật đầu Nhận đồng lưu tiêu thuyết pháp Bởi vì mỗi cá nhân yêu thích sẽ không giống nhau Sở dĩ sắp chữ Cũng không thể nào làm được hoàn mỹ Tình nhân bảng đệ thập một huyển thanh Cô gái này tính cách nhìn như tàn nhẫn Kỳ thực là đối với mình một loại bảo hộ Quần áo hắc bào phía dưới Khó che giấu là một viên thiếu nữ hồn nhiên tâm. Nàng đối với yêu trung trinh. Quyết trí thề không thay đổi. Uyển này thanh dương. Thủy một thanh hoa. Nàng tên đẹp. Người càng đẹp hơn. Lâu chủ càng nghĩ. Chỉ có tân nguyệt thanh vững. Hoa thổ đống tuyết này bát tự có thể dùng đến hình dung kỳ mỹ miệng. Lên bảng lý do. Mềm mãi uyển chuyển. Hồn nhiên ngây thơ. Nàng từ nhỏ theo mấu thân ẩn cư thế ngoại. Như vàng chưa luyện. Hoàn toàn không thông thế cố nhân tình Ngoài cứng trong mềm. Dùng lạnh như băng bề ngoài bao khỏa chính mình đơn thuần hiền lành nội tâm. Nguyện muội Đoàn dự ngẩn ngơ. Sau một khắc lại tim như bị đau cắt. Vì tốt gì nữ hài. Cuối cùng đều biến thành muội muội của mình. Vì sao ạ? Nguyện mũi lại như thế này. Ngư yên cũng là như vậy. Còn có trung linh cũng là. liền á Cũng thay đổi thành tỷ tỷ của mình. Hắn biết. Lâu chủ nói những thứ này một chút cũng không giả. Thậm chí Uyển muội tốt. Lâu chủ đều chưa có hoàn toàn nói ra. Lưu tiêu nhìn thoáng qua đờ đấn đoàn dự. Biết mình vô hình trung sợ rằng lại đâm đối phương nhất đao. Một huyện thanh cô gái này. Ở lâu chủ trong lòng. Vốn hẳn nên xếp số 1. Bất quá suy nghĩ đến nàng sơ nhập giang hồ lúc. Lấy thủ đoạn lôi đình giết không ít người. Chỉ có thể xếp hạng đệ thập. Đẩy tới chỉ số. Lâu chủ trực tiếp cho nàng tối cao 10 viên ngôi sao. Mộc huyển thanh đích thật là lưu tiêu yêu thích nhất một vị nhân vật. Ở trên thiên long bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy được một huyển thanh là xuất sắc nhất một vị. Tân Nguyệt Thanh Vượng Hoa thủ đóng tuyết. Vì tiểu bảo khen lớn. Lâu chủ nói xong tước ra lòng ngứa ngáy. Không biết cái này một huyển thanh so với ta xong nhi như thế nào. Hắn lại một than. Đáng tiếc xong nhi đã theo ta. Bằng không tất nhiên có thể lên cái này tình nhân bảng. xong nhi trước đây. Cũng là mềm manh khả ái. Rất tốt đầy. Hoa nhài tắm bãi cướp châu. Lưu tiêu thầm nghĩ. Pờ sờ.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 Trường 68 Tôn Cô Nương Chúng ta bây giờ nhận thức ngươi còn kịp sao? Ta xin Lâu chủ vẫy ngươi cái này bảng danh sách chất lượng quá cao a Một huyển thanh cư nhiên mới chỉ có sắp xếp để thập Hiển nhiên Vẫn là có không ít người biết một huyển thanh Một huyển thanh ta biết Mang theo một khối khăn che mặt Mãi mãi cũng là hác bào Mặc dù không có gặp qua diện mục thật của nàng Nhưng có đôi lời nói thật hay Dám cô gái mặc áo đen vóc người cũng không sai Có người nói ai có thể để nhất cái chứng kiến một huyền thanh mặt Là có thể trở thành trượng phu của nàng Vì thế Có không ít người đều dâng mạng Con bà nó Lâu chủ lời nói các ngươi còn không có nghe hiểu sao Hắn gặp qua một huyền thanh bộ dạng Lưu tiêu thật đúng là tính gặp qua Hắn dùng thiên cơ lâu vừa suy tính. Trước mắt màn sáng liền trực tiếp xuất hiện một huyền thanh bộ dạng. Mặt mũi. Không kém gì vương ngữ yên bao nhiêu. Là chân chính tuyệt sắc. Nhị đệ. ngươi làm sao có chút không cao hứng. Tiêu phong nhìn lấy sắc mặt nhìn không tốt đoàn dự. Rất là khó hiểu. Người khác đều là nghe được đánh máu gà giống nhau. Hẳn không thể có thể thấy một huyền thanh đổi hình. Ngươi làm sao kém chút nghe khóc đâu Đoàn dự lúc túng nói Đại ca Uyển mũi là ta phổ thân và tần hồng miên A-di hải tử Tiêu phong trong nháy mắt đã hiểu Đoàn vương ra Nghiệp trướng A Hắn đều không thể không bội phục đoàn chính thuần cách này tương lai cha vợ lời hại Lâu chủ Ca ca của ta chuyện gì xảy ra à Vương ngữ yên nhẹ giọng hỏi Hắn A Trước đây để nhất cái thấy rồi một huyển thanh sau cái khăn che mặt mặt dáng vẻ. Thành một huyển thanh nhận định trưởng phu. Cũng đều mang theo một huyển thanh đi gặp phụ thân ngươi. Cuối cùng phát hiện. Một huyển thanh giống như ngươi. Đều là đoàn vương gia ở bên ngoài hải tử. Vương ngữ yên nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca nhân sinh. Làm sao đều là bi hịch ác. Người nghe như vậy. Từng cách dụng gì nhìn về phía đoàn dự. Ngay sau đó. Từng cách lại nhiệt tình. Đoàn công tử. Mau tới nghỉ một chút. Đoàn công tử. Về sau có chuyện gì phân phó một tiếng. Tại hạ muôn lần chết không chối từ. Sau một khắc. Từng cách tâm tư đều hoạt lạc. Bắt đầu lấy lòng đoàn dự. Đây chính là tình nhân bảng đệ thập mộc huyển thanh đại ca. Vạn nhất đem tới trở thành đại cứu ca. Không được cảm ơn không được a Mộc huyển thanh. Có cơ hội ngược lại là phải xem hắn dưới khăn tre mặt mặt dáng vẻ. Có phải là thật hay không như lâu chủ hình dung đẹp như thế? Có người khẽ cười nói. Đối với một huyển thanh rất cảm thấy hứng thú. Nhìn nàng chân diện dung là có thể làm hắn trượng phu. Cái này quy củ tốt. Nghe nói như thế. Đoàn dự vương ngữ yên mặt nhất tệ biến sắc. Lên tình nhân bảng. Sợ là đối với có cổ quái uy của một huyển thanh mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu tiêu cũng nghe đến rồi. Lúc này hử lạnh nói. bổn lâu ship hàng bảng danh sách này. Chỉ vì làm cho đại gia biết được trên giang hồ có cách nào ôn huyển làm người hài lòng nữ tử. Làm cho giang hồ sinh động một cái. Những thứ này lên bảng nữ hài. Các ngươi nếu như thích. Có thể thi chuyển tài hoa. Dùng hết toàn bộ thủ đoạn quang minh Chánh đại theo đuổi. Giả sử ai dám ý mạnh hiếp yếu Dùng hèn hạ thủ đoạn hạ cấp đi uy thi hiếp. Thiên cơ lâu nhất định dẹp yên ngươi cùng với ngươi thế lực sau lưng. bổn lâu chủ có thể nói cho các ngươi biết. Chính là các ngươi trốn được chân trời góc biển. Thiên cơ lâu cũng có thể tìm được ngươi. Chính là sau lưng ngươi có võ thánh tỏa trấn Cũng muốn chết. Có thể lên bảng Đều là cách loại này chân chính hiền lành nữ tử Lưu tiêu có thể không muốn bởi vì chính mình sắp xếp bảng Làm cho những cô gái này tao ngẫu nguy cơ Phía trước nói chuyện mấy người Lúc này chính là cả kinh Không dám Bọn ta coi như muốn xem Cũng không dám dùng loại thủ đoạn này Lâu chủ yên tâm đi Đại lý đoàn thì con cái Trong trốn võ lâm dám dùng bị hủy thủ đoạn đối phó còn không có mấy người. Tiêu phong cũng hử lạnh nói. Lâu chủ lời nói chính là ta nói. Ai dám không để ý đạo nghĩa đối phó tình nhân bằng ở trên nữ tử. Tiêu phong tất phải giết. Ta kim tiện bang cũng là. Thượng quan kim hồng nhân cơ hội cũng cho thấy thái độ. Nga mi phái tất phải giết. Diệt tuyệt sư thái cũng đứng dậy. Lâu chủ nói không sai. Ai dám đối với tình nhân bảng ở trên nữ tử đồng oai tâm nghĩ, ta cùng với ta thiết lực phía sau cũng tất phải giết. Triệu Mẫn cũng lên tiếng, mặc dù không có biết nàng là Đại Nguyên Hoàng Triều quận chúa, nhưng một cái thanh niên nhân xuất môn có thể mang hai cái bán bộ tông sư làm người hầu, dùng cách mông nghĩ nghĩ cũng biết địa vị tuyệt đối đáng sợ. Nơi đây còn muốn không ít thiết lực người, cũng ở lúc này đại biểu thiết lực của mình nói Cảnh cáo kết thúc. Lưu tiêu biết đảo cơ bản bên trên là không người dám bởi vì lên bảng mà đi tìm tình nhân bảng bên trên người phiền phức. Trừ phi là muốn chết. Kế tiếp. Nói là tình nhân bảng thứ 9. Nghe vậy. Tôn Tiểu Hồng chỉnh sửa một chút tóc. Chu chỉ nhược lập tức ngồi thẳng. Vương ngữ yên nắn vai lực đảo cũng nhẹ không ít. Lưu tiêu ngừng nửa ngày. liền tại tất cả mọi người đều cho là hắn tắt thở thời điểm. Hắn mới chỉ có đưa tay chỉ hướng Tôn Tiểu Hồng. Tình nhân bảng thứ 9. Tôn Tiểu Hồng. Về phần tại sao lên bảng. Bản thân nàng ở nơi này. Chính các ngươi hỏi nàng tốt lắm. Tôn Tiểu Hồng đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp lấy mừng như điên. Thẻm thùng nói. Nhân gia kỷ thực xị dung một ít. Nàng hướng về phía mọi người khom người chào. Cảm ơn lâu chủ để cho ta lên bảng. Ta ngày mai khôi phục dáng vẻ vốn có. Ra ra. Ta lên bảng. Nàng lôi kéo thiên cơ lão nhân tay. Ta ở bảng danh sách danh khí. So với ngươi binh khí bảng như thế nào. Thiên cơ lão nhân vui vẻ. Không ngừng xoa dâu mép. Nghe được thứ 9 tôn tiểu hồng chính là trước mắt cái này vẫn theo tôn lão đầu nữ tử. Thiên cơ lâu lập tức tạc hoa. Ngọa Tào Thứ 9 lại ở bên cạnh ta. Đôi mắt này, không cần cũng được. Tôn cổ Nương, chúng ta bây giờ nhận thức ngươi còn kịp sao? Tôn cổ Nương, làm phiền ngươi hỏi một chút ra ra ngươi còn kém không kém tôn nữ tí. Bờ, sờ. Vé tháng, phiếu đánh giá, bình luận, khen thưởng Sách mới trong lúc, tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống. Trong tay có phiếu bạn đọc.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 Trong lòng an ủi nghĩ lấy. Liền bộ dạng như vậy cũng có thể sắp xếp thứ 9. Ta nhất định là đệ nhất. chu chỉ nhược lòng tin 10 phần. Lâu chủ ngươi nếu là dám không cho ta lên bảng. Ngươi nhất định phải chết. Về sau đừng nghĩ để cho ta cho ngươi nắn vai. Vương ngữ yên dùng sức kháp lưu tiêu một bả. Cũng không biết có phải hay không là là án chỉ. Binh khí bảng. Họ tôn. Bên này. Thượng quan Kim Hồng đi qua Tôn Tiểu Hồng lời nói lập tức phản ứng kịp. Ngươi là binh khí phổ đệ nhất thiên cơ lão nhân. Hắn một mực tâm nguyện. Chính là đánh bại thiên cơ lão nhân. Trở thành binh khí phổ đệ nhất. Có thể thiên cơ lão nhân quá thần bí Căn bản không có mấy người gặp qua. Thượng quan Kim Hồng chiến ý có chút đắt đỏ. Thiên cơ lâu trùng. Vô số ánh mắt soạt nhìn lại. Thiên cơ lão nhân. Đối với mọi người đều thần bí Đồng dạng là chỉ nghe tên tìm không thấy một thân Năng lực áp tiểu lý phi đao cùng thượng quan kim hồng Trở thành binh khí phổ đề nhất Tuyệt đối là một kỳ nhân Không ai từng nghĩ tới Thiên cơ lão nhân sẽ ngụy trang trở thành một cách như vậy không chút nào bắt mắt lão đầu Tôn tiểu hồng dí dòm le lưới một cái Biết là chính mình yêu sách ra ra Đi đoan ngươi đổ ăn à Hiện tại ngươi còn có tâm tư muốn những thứ này. Thiên cơ lão nhân đối với thượng quan Kim Hồng chiến ý cũng không chút nào để ý. Một câu nói, tại chỗ liền đối với thượng quan Kim Hồng tạo thành bảo kích thương tổn, làm cho thượng quan Kim Hồng mặt tại chỗ liền đen xuống. Nhạc đệm nho nhỏ sau đó, Lưu Tiêu tiếp tục công bố tình nhân bảng. Tình nhân bảng đệ bát, Abix. Abix ở nguyên tắc bên trong Vai diễn không nhiều lắm Nhưng lưu tiêu vĩnh viễn cũng sẽ không quên cuối cùng mộ dung phục điên rồi sau đó Đoàn dự đám người ở cạnh biển nhìn thấy nàng chiếu cố điên rồi sau mộ dung phục cách kia ngoái đầu nhìn lại cười Cách nào một khắc a biết đẹp như thiên tiên Ôn nhu vô hạn Cách loại này mặc kệ ngươi biến đến như thế nào Ta đối với ngươi thủy chung như một chuyên tình Khiến người ta nhìn không được đồng dung A Bích Tỉ Tỉ Hoàn toàn chính xác có tư cách tư cách Hiểu rõ A Bích Vương ngữ yên Lúc này cũng không nhìn được tán thành Đoàn sự cũng là không nhìn được gật đầu nói A Bích Tỉ Tỉ Sư Thừa Thông Biện Tiên Sinh Tinh thông cầm kỳ thư họa Tiếng hát của nàng càng là giống như chim hoàng oanh kêu to Uyển chuyển êm tay Tiêu Phong nói Cô gái này ta đã thấy Sát thực ôn nhu như nước Kéo dài vô cùng. Tiêu phòng Đoàn dự. Vương ngữ yên đều cho ra cao như vậy đánh giá. Những người khác nào dám hoài nghi. Chỉ hận không có thể nhìn thấy như vậy nữ tử. Cô gái này hình như là mộ dung phục tỷ nữ. Lúc này sợ là bị mộ dung phục liên lụy. Không biết tránh đi nơi nào. Mộ dung phục cách này đồ hốn hào. Bên người có a loại này thân thiếp thiên hạ không phải quý trọng. Còn nghĩ phục quốc, chính là ngốc tử. Đừng nói nữa. Mồ dung phục cái kia cầu vật. Làm sao xứng đôi A Bích. A Bích thân phận một cho hấp thủ ánh sáng. Mồ dung phục tự nhiên lại là bị thiên cơ lâu bên trong người chửi mắng một trận. Tình nhân bảng đệ thất. Trung linh. Lưu tiêu nhìn khóe miệng co giật đoàn dự liếc mắt. Tiếp tục nói. Hiện nay giang hồ. Cô gái này đương chút để nhất mềm manh, để nhất hoạt bát nhịp ngầm khả ái, không ai sánh bằng. Nàng một đôi mắt to chớp chớp, giống như là có thể nói một dạng, ai nếu là có hạnh cư đó vì thế. Tuyệt đối là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ toái, chỉ nghĩ cản kiệt toàn bộ thương yêu. Lưu tiêu một phen hình dung, nói xong một đám lơ, sơ bê, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngọa Tào Lâu chủ ta động lòng Xin hỏi muốn thế nào mới có thể nhìn thấy trung linh Lâu chủ ngươi cái này sư phạm Mau đưa nước bọt xoa một chút lại nói Lâu chủ nói xong thật tốt Ta lão nhân ra đều có chút hành động Thiên cơ lão nhân cười ha ha một tiếng Lâu chủ Có ngươi nói khoa trương như vậy sao Trương mẫn có chút không phục Ta không hòa hợp ra khả ái sao Ta thường thường đều đi nhổ phụ vương dâu mép. Lưu tiêu nói. Ta là không phải khoác lác. Các ngươi hỏi đoàn công tử khỏi. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Mọi người nhìn về phía đoàn dự. Đoàn dự nói. Lâu chủ lời nói. Quả thực nói đến ta trong tâm khảm đi. Hắn bội phục đối với lưu tiêu chắp tay. Tình nhân bảng thứ sáu. Nghi lầm. Tình nhân bảng đệ ngũ. Tiểu chiêu tình nhân bảng đệ tứ, công tôn Lục Ngạc, tình nhân bảng tam, Trình Anh, tình nhân bảng nhị, Trình Linh Tú, tình nhân bảng đệ nhất, A Tú, tình nhân bảng 10 vị, toàn bộ công bố kết thúc, một mực đang âm thầm so tái chu chỉ nhượng, Triệu Mẫn Vương ngứ yên trợn tròn mắt, tự nhiên không có tên của mình, ta không phục, Triệu Mẫn nhất cách nhảy ra ngoài, Nhìn chung quanh toàn bộ thiên cơ lâu Các vị Ta hoàn toàn phù hợp lên bảng điều kiện Lâu chủ cư nhiên không có sắp xếp ta Bản thân hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn bảng danh sách này không công bình Một lần nữa hóa trang triệu mẫn Giờ khắc này phơi bày ra chính mình kinh thế dung nhăn Sở hữu lơ sơ bê chảy nước miếng đồng thời Điên cuồng gật đầu Diệt tuyệt sư thái cũng ngồi không yên Lâu chủ ngươi nhìn ta một chút tên đồ nhi này chỉ nhược. Ôn nhu hiền lành. Dựa vào cái gì không lên bảng. Lâu chủ. Ngươi là có hay không nên cho ta một lời giải thích. Vương ngữ yên lạnh lùng nở nụ cười. Cũng không nắn vai. P. S. Vé tháng. Phiếu đánh giá. Bình luận. Khen thường. Sách mới trong lúc. Tác giả liền trông cậy vào những số liệu này sống.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 Chu Chỉ Nhược ở tâm cơ biểu càng là một mẫu ngươi không nói nói rõ ràng. Ta khóc cho ngươi xem bộ dạng." Lưu Tiêu cười gượng. "Các ngươi đừng nóng vội. Ta chỗ này đang ở sắp xít một cái còn có hàm kim lượng tuyệt sắc bảng." "Ai nha, ta và lâu chủ đùa giỡn." Triệu Mẫn lộ ra nụ cười hài lòng. Chu Chỉ Nhược Vương ngứ yên cũng cho Lưu Tiêu đưa một cái coi như ngươi thức thời nhãn thần. Thành Lạc Dương trung. Hai đảo nhân ảnh thi triển khinh công đang một trước một sau chạy. Phía trước một vị là một đầu chọc nữ tử. Rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Rất là chật vật. Tuy là như vậy. Nhưng tuyệt sắc khó nén. Phía sau một vị rõ ràng cho thấy đang đùa bớn đối phương. Tuy có năng lực đuổi theo. Cũng là đang cố ý thả chầm cước bộ. Thật là đẹp tiểu Nicoa Ven đường người đi đường thấy vậy. Rồn dập thán phục cùng bị truy cô gái dung mạo. Bất quá. Nhưng cũng không có xuất thủ cứu rõ ràng cho thấy nằm ở yếu thế nữ tử. Bởi vì điều đó có thể thấy được. Truy ở Nico người đàn ông trung niên là một cao thủ. Nhất đồng nhất tính trong lúc đó. Như dán đất phi hành. Cái này tối thiểu là tiên thiên cao thủ mới có thể có lợi hại như vậy khinh Tông. Người này là ai? Làm sao đối với một vị ni cô như vậy thu lỗ? Có người mở miệng bất bình rùm, lại cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Nghi Lâm muội muội, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ a. Điền Bá Quang không nhanh không chậm cùng sau lưng Nghi Lâm. Nghi Lâm một đường kiếm lật không được thiếu đồ đạc, càng ngày càng chật vật. Cái kia thất kinh bộ dạng, ta thấy mà yêu, nhưng nàng càng chật vật, Điện bá quang cũng là càng hưng phấn. Càng không muốn đuổi theo nàng. Ha ha. <cười> ngươi chạy đến chân trời góc biển. Cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Điện bá quang thoải mái cười to. Nghi lâm chật vật biểu tình kinh hãi. Làm cho hắn dục rịch. Cảm giác thần mỹ vô cùng. cứu mạng A. Các ngươi mau cứu ta. Nghi lâm hô tỏ. Còn đang ra sức đi về phía trước chạy. Một gương mặt xinh đẹp Lúc này hoa dung thất sắc Tiểu sư phụ Hướng mặt trước chạy Phía trước chính là thiên cơ lâu lầu Vẫn không có người nào xuất thủ cứu giúp Nhưng có người hảo tâm nhắc nhở nghi lâm Thiên cơ lâu Đang chạy băng băng nghi lâm thân thể mềm mại chấn động Đối với Thiên cơ lâu Thiên cơ lâu liền tại thành lạc Dương trung Ta chỉ cần chạy đến thiên cơ lâu Cái kia ở dâm tạc cũng không dám làm loạn. Trong nháy mắt. Nghi lâm thấy được thoát khỏi điện bá quang vi vọng. Thuận theo phía trước chỉ điểm. Nàng vẫn hướng mặt trước chạy. Thiên cơ lâu. Đồ chơi gì? Điện bá quang sườn sốt. Rất mau đem những lời này ném sau ớp. Hắn chú phục giả suốt. Ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối đi ra hái hoa. Cái kia nghe nói qua cái gì thiên cơ lâu. Cái này thành lạc xương Cũng chỉ có một lời hại một chút kim tiền băng Chỉ cần không nóng kim tiền băng Hắn Điền Bá Quang cũng không có gì phải sợ Rất nhanh Điền Bá Quang liền thấy phía trước thật đúng là xuất hiện một cái tên là Thiên Cơ Lâu địa phương Hơn nữa Nghi Lâm cũng đâm thẳng đầu vào Gì, nơi đây không phải nguyên lai túy tiên lâu sao Lúc nào đổi thành Thiên Cơ Lâu Ta ngược lại muốn nhìn một chút cách này thiên cơ lâu chung. Ai dám cùng ta điện bá quang đối nghịch Khiêng đơn đao. Điện bá quang không nhanh không chậm hướng thiên cơ lâu đi tới. Cô nương cẩn thận. Tiêu phong đang mang theo thượng quan kim hồng thu chén đĩa. Chỉ thấy một đảo nhân ảnh cuống quýt nóng này chạy vào thiên cơ lâu. Kém chút đem cầm long thủ trộp tới khay đều đụng té xuống đất. Một bên thượng quan kim hồng nội lực chấn động. Đem người ảnh đỡ lên. Cùng lúc đó. Lưu tiêu cũng chú ý tới cái này kém chút đụng vào tiêu phong bóng người. Theo bản năng liền thi triển thiên cơ lâu suy tính năng lực nhìn lại. Tính danh. Nghi lâm. Thân phận. Hằng Sơn phái đệ tử. Bất giới đại sư chi nữ. Cảnh giới. Nhất lưu. Võ học. Hằng Sơn kiếm pháp. Tới đây mục đích. Bị hái hoa tặc điện bá quang đuổi kịp. Tới đây cầu cứu Lâu chủ cứu ta. Có một dâm tặc đang đuổi ta. Chứng kiến đứng ở phía sau quầy lưu tiêu. Nghi lâm hai mắt sáng lên. Theo bản năng liền mở miệng cầu cứu Thanh âm của nàng. run dậy bên trong lại mang theo vài phần hoảng sợ. Làm cho đau lòng người. Cô nương cứ việc ngồi xuống tòa hạ. Thiên cơ lâu đi không người dám động thủ. Lưu tiêu mở miệng. Cuối cùng cũng làm cho Nghi Lâm an lòng không ít. Nghi Lâm sư tỉ. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bình Chi chạy tới. Liếc mắt nhận ra Nghi Lâm. Nàng chính là Nghi Lâm. Lâu chủ tình nhân bảng thứ sáu Nghi Lâm. Cái này ai Uyển khéo léo khí chất. Quả nhiên khiến người ta không nhìn được nghĩ hảo hảo thương tiếc một phen. Vô sớ người hai mắt sáng lên. Sau một khắc lại nổi giận phừng phừng Đồ hốn hào Cư nhiên đem nghi lâm hách đến nước này Đáng chết à Nghi lâm cũng nhận ra lâm bình chi Nhìn thấy người quen muốn hỏi Nàng nói Ta gặp Bất quá hắn lời còn chưa dứt Chợt nghe bên tai chuyển đến điện bá quang thanh âm phách lối Thiên cơ lâu Ta ngược lại muốn nhìn một chút Ai dám quản ta điện bá quang sự tình